Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng. Thực hiện. Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website od.chuyện.org. Chương 816. Tiểu hồ ly. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng. Ba đầu yêu hồ nằm ở hú to bên trong thân thể bị trọng thương nó lại không cách nào đứng lên. Nó không thể động. Nhanh cùng tiến lên giết đầu này yêu quái tránh khỏi nó khôi phục lại sau làm hại chúng ta bái nguyệt quốc Không biết là ai hô lớn một tiếng trong hoàng cung nữ tướng sĩ bọn họ nhau nhau lấy lại tinh thần Cùng một chỗ hướng ba đầu yêu hồ tuôn đi lên đao thương côn bổng đồng loạt hướng nó trên người chào hỏi Trong trước mắt nó trên người liền đã đấm máu ba đầu yêu hồ chỉ có không ngừng kêu rên phân Liền đẩy lui những cái này tu vi cực thấp người đều không cách nào lại làm được Nó không cam tâm trực câu câu nhìn chằm chằm đứng ở không trung tiếu lạc, trong mắt không hề sợ hãi, giống như đã thấy chết không sờn. Dừng tay, mau dừng tay đừng có lại tổn thương nó, nó là quốc sư mụ mụ. Phúc Ninh lấy nhanh nhất tốc độ lao đến, nhìn xem cả người là huyết ba đầu yêu hồ cặp mắt đỏ một vòng. Quốc sư, cái này ba đầu yêu hồ thật sự là quốc sư. Nói như vậy đến các nàng bái nguyệt quốc quốc sư một mực liền là cái yêu quái rồi. Chúng bái nguyệt quốc dân chúng nhau nhau ngược lại hút một luồng lương khí kinh hãi nhìn trước mắt đầu này yêu hồ, mỗi người sau lưng đều là toát ra thấy lạnh cả người. Các nàng bái nguyệt quốc tuy nhiên do nữ vương bệ hạ cầm giữ triều chính có thể nói đến cùng quyền quyết định vẫn là tại quốc sư cũng liền nói là một đầu hồ yêu một mực liền đem nắm lấy bái nguyệt quốc triều cương. Từ xưa đến nay một mực đều là, chỉ là thân phận đang không ngừng cải biến tại đời trước cũng liền là Phúc Ninh mấu hậu tại vì lúc thân phận liền là thừa tướng đại nhân ở trên tiền nhiệm nữ vương tại vì lúc thân phận liền là tổng vụ đại thần, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ a yêu quái một mực ngay ở bái nguyệt quốc, ở các nàng mỗi một đời nữ vương bể hạ bên người trích nằm. bề hạ, nó không phải quốc sư, nó là một cái yêu quái, mau đưa nó đánh chết a không thể để cho nó thở khôi phục lại, nếu như chờ nó khôi phục lại, chúng ta Bái Nguyệt quốc sợ là muốn đại họa lâm đầu." Một tên nữ tướng sĩ kêu lên. "Đúng, giết nó, giết nó." Xung quanh Bái Nguyệt quốc dân chúng sợ yêu quái nhưng là sẽ hại người, ăn người đều không nhà xương, mà cái này yêu quái từ xưa đến nay một mực đem khống lấy Bái Nguyệt quốc mạch máu. Hắn phải có toan tính, các nàng rốt cuộc cảm giác không thấy mảy may cảm giác an toàn, sợ hãi làm cho các nàng nhất trí hò hét chờ lệnh giết chết yêu hồ. Đối mặt bốn phía liên tiếp kêu gào muốn giết chết bản thân âm thanh ba đầu yêu hồ trong mắt tràn đầy đắng chát cùng tuyệt vọng. Không thể giết nó. Phúc Ninh lấy một người âm thanh đè xuống sở hữu âm thanh kiên quyết mà bá đạo đạo, người nào tất cả không được nhúc nhích nó. Nó không phải cái gì yêu quái, nó là chúng ta bái nguyệt quốc quốc sư, là nước ta sư mộ mộ. Ba đầu yêu hồ ánh mắt như nước nhìn xem phúc ninh, hai hàng thanh lệ từ khói mắt trượt xuống, nhìn xem phúc ninh vì chính mình chống đỡ sở hữu âm thanh. Nó không khỏi nhẹ giọng thúc thiết, tiếng khóc để cho người ta nghe vô cùng lòng chua xót liền không trung tiếu là cũng hơi nhíu mày trở xuống mặt đất. Quốc sư mộ mộ đừng khóc. Phúc Ninh sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương đến ngươi. Phúc Ninh đem bàn tay hướng ba đầu yêu hồ cách mũi. Một tên nữ tướng sĩ gặp Phúc Ninh đưa tay tới, không khỏi dọa đến quá sợ hãi. Bề hạ cẩn thận, nó là yêu quái, nó hồi thương tổn ngươi. Ta từ nhỏ chính là do quốc sư mụ mụ nuôi lớn, nàng làm sao lại tổn thương ta. Phúc Ninh ánh mắt vô cùng kiên định, tay đụng chạm lấy ba đầu yêu hồ cái mũi sau nhẹ nhàng phủ chủ sờ, nước mắt không tiếng đồng vọt xuống. Chúng ta bái nguyệt quốc từ kiến quốc đến hiện nay, đã có hơn một ngàn năm lịch sử, cách này một ngàn nhiều năm trước tới nay, chúng ta quốc gia mưa thuần gió hòa, nhân dân Phúc Thái An Khang, từ chưa từng xảy ra cái gì trọng đại thiên tai, nàng cho tới bây giờ không có thương hại qua chúng ta, nàng là chúng ta bái nguyệt quốc thủ hộ thần A. Sao có thể nói nàng là yêu quái? Phen này lời từ đáy lòng, giống như từng nhát hồng chung trùng kích ở mỗi người trên linh hồn. Đúng vậy a, nữ vương Bệ Hạ nói không sai, các nàng bái Nguyệt Quốc từ kiến quốc lên liền chưa từng xảy ra bất luận cái gì trọng đại tai nạn, dân chúng cơm no áo ấm, trải qua vui vẻ cuộc sống hạnh phúc, quốc sư mặc dù là ba đầu yêu hồ biến ảo, nhưng lại chưa bao giờ ra hại qua các nàng. Các ngươi đừng nói quốc sư là yêu quái. Lúc này toàn thân đều là bụi bặm béo cô nàng đứng dậy, nàng trước đó tiến vào mặt đất nước ra trong khe hở thật vất vả mới bò lên đi ra. Lại nghe được tất cả mọi người đều chỉ trích quốc sư là yêu quái, muốn đem quốc sư giết chết hình ảnh nhất thời cấp bách vô cùng quốc sư là chúng ta bái nguyệt quốc đời thứ nhất nữ vương ra ngoài đi săn ngấu nghiên cứu. Vì báo đáp đời thứ nhất nữ vương ăn tình quốc sư thề cả một đời thần phục bái nguyệt quốc, phụ tá sở hữu nữ vương quản lý quốc gia bệ hạ nói đúng, nàng không phải yêu quái, nàng là chúng ta bái nguyệt quốc thủ hộ thần. Béo cô nàng lần này ngôn ngữ, để rất nhiều người đều nhớ tới một cách lưu truyền xuống tới cố sự, nói là một chỉ tiểu hồ ly bị mãnh hổ truy cắn, ở kém chút mệnh tang hổ khẩu thời điểm, một nhánh mũi tên đem lão hổ cho cưỡng chế di rời, là một cái nữ tử cứu được nó, dẫn nó về đến trong nhà, giúp lòng chăm sóc, che chở. Cuối cùng tiểu hồ ly khôi phục, nó suốt cuộc không nguyện ý rời đi nữ tử, đồng thời ưng thuận lời hứa nhất định phải báo ăn. Đó là cái bái nguyệt quốc gia dù hộ hiểu dân gian cố sự, không biết là người nào sáng tạo, có thể liền là từ xưa đến nay lưu truyền xuống tới, bây giờ nghĩ đến cái kia nữ tử chính là các nàng bái nguyệt quốc đời thứ nhất nữ vương, mà cái kia chỉ tiểu hồ ly chính là hiện tại. Quốc sư Ý thức được điểm này tất cả mọi người nhìn về phía ba đầu yêu hồ ánh mắt địch ý tán đi trong tay vũ khí cũng rủ xuống. Ba đầu yêu hồ nước mắt rơi như mưa, nó nhớ tới bái nguyệt quốc đời thứ nhất nữ vương, nàng thọ hết chết già thời điểm nó còn chỉ là một chỉ tiểu hồ ly, cái gì tu vi đều không có, có thể nó một mực liền chờ đợi ở bên người nàng, dùng chính nó cái kia yếu ớt nhiệt độ cơ thể, đến ấm áp nàng di thể. Ba đầu yêu hồ không có bị sát, có phúc ninh cùng bái nguyệt quốc dân chúng dốc lòng chăm sóc, nó rất nhanh liền thở hết giận lại lần nữa khôi phục thành hình người chỉ là ít một cái cánh tay thôi truyền tống trận ngay ở quốc sư phủ để do quốc sư tự mình trông non lau được không nhuốm bụi trần bị tiếu lạc đánh bại sau quốc sư đối tiếu lạc địch ý trái lại biến mất còn cùng tiếu lạc có như vậy một chút xíu bằng hữu vận vị biết rõ tại sao ta sẽ đem truyền tống trận để ở chỗ này sao nàng hỏi Dường như cũng không chuẩn bị tiếu lạc hỏi tại sao, nàng nói tiếp. Bởi vì nó là quang tộc thánh chủ đồ vật, là quang tộc thánh chủ dạy cho ta phương pháp tu luyện, nàng là ta cái thứ hai ăn nhân đối với ăn nhân đồ vật, ta sẽ dùng sinh mệnh đi bảo vệ. Quang tộc thánh chủ. vị hoàng cùng U Linh thần sắc hơi xứng sờ. Tiếu lạc đồng giảng nhíu mày. Ngươi nói là quang tộc thánh chủ dạy cho ngươi phương pháp tu luyện. Quốc sư gật gật đầu, hướng bên cửa sổ đi hai ba bước. Năm đó bái nguyệt quốc đời thứ nhất nữ vương thọ hết chết già lúc, ta còn chỉ là một cái phổ thông tiểu hồ ly, ta không biết xảy ra chuyện gì. Liền một mực canh giữ ở nữ vương di thể trước, quang Tộc thánh chủ du lịch bí cảnh vừa lúc đi tới bái nguyệt quốc, nàng gặp ta đối chủ nhân trung thành tuyệt đối, liền dạy cho ta phương pháp tu luyện. Thì ra là thế. Đám người cảm thấy có chút khó tin, quang tộc Thánh Chủ có thể là cao cao tài thượng, chỉ có thể nhìn từ xa không thể khinh nhờn tồn tại, đừng nói người bình thường, chỉ sợ sẽ là võ tôn hoặc là võ tôn cường giả. Cả một đời muốn gặp nàng một lần cũng khó khăn, mà Thánh Chủ thế mà đã từng giá lâm qua bái nguyệt quốc, cái này thật sự là quá để cho người ta khó có thể tin. Hệ thống thiên tài vô song Tác giả Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 817. Gia thích người, tác giả, đạo thảo giã phong cuồng. Nếu nàng chính là thánh chủ như vậy hơn một ngàn năm trước lại tới đây tức là nàng, tiếu lạc trong lòng cảm xúc phức tạp vạn phần. Không biết cụ thể là cái gì, nhưng tóm lại là cảm thấy bái nguyệt quốc nhiều hơn một phần cảm giác thân thiết trong đầu cũng phù hiện ra tô ly thân là thánh chủ lúc hàng lâm bái nguyệt quốc hòa diện. Người tu vi cũng đã đến võ thánh cảnh giới đi, võ thánh là bí cảnh đã biết tu vi cao nhất cấp bậc, ngươi từ đâu tới đây? Muốn đi đâu? Quốc sư kinh ngạc nhìn xem tiếu lạc, phảng phất muốn đem tiếu lạc cho xem thấu đồng dạng chúng ta từ hắc ám xâm lâm đến muốn tới quang tộc thánh địa đi u linh nhanh mồm nhanh miệng nói đi quang tộc thánh địa ở đây bái nguyệt người trong nước nghe lời ấy đều là kinh ngạc tại chỗ tiểu nha đầu ngay thẳng như vậy làm gì vịt hoàng làm lo khan vài tiếng trách mắng lúc này ngược lại là có mấy phần cảm giác ưu việt dù sao trước đó đang bị hỏi đồng dạng vấn đề lúc nó đóng vai là u linh nhân vật Mà hiện tại, nó đóng vai là tiếu lạc nhân vật, U Linh thì là trở thành trước đó nó. Không thể nói sao? U Linh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đương nhiên không thể nói rồi, nếu như người khác hỏi ngươi cái gì liền đáp cái đó, như vậy sẽ có vẻ không có lòng dạ, một chút cũng không thành thuộc ổn trọng. Vịt hoàng đạo. Ồ! U Linh khiêm tốn thủ giáo, gật gật đầu, vậy ta về sao không nói? gấp vơ, vịt hoàng dùng vịt cánh sơ ngón tay cay lên. Không có để ý tới vịt hoàng cùng U Linh đối thoại, Phúc Ninh chào đón hỏi Tiếu Lạc. Tiếu Lạc, ngươi thật muốn đi quang tục thánh địa. Tiếu Lạc cười khổ liếc qua U Linh, lúc này muốn phủ nhận cũng không được, chỉ có thể gật gật đầu chấp nhận xuống tới. Nghe nói thánh chủ lịch kiếp, sắp trở về, hoàn thành lột xác. Tu vi đem tinh tiến một mảng lớn, các ngươi không phải là bởi vì cái này mà đi quang tộc thánh địa A. Quốc sư kinh ngạc nói. Chúng ta là đi cái kia nhìn xem, nhìn xem liền đi, đúng hay không vịt hoàng? U Linh một hồi eo hẹp, nàng là muốn đi gặp cha mình, nếu có thể còn muốn đem phụ thân cứu ra. Bực này chân thực ý đồ tuyệt đối không thể để cho người khác biết được. Đúng, chúng ta là đi du lịch, nhìn xem liền đi, cái gì thánh chủ trở về, cái này cùng chúng ta nửa xu quan hệ đều không có. Vịt Hoàng tranh thủ thời gian lên tiếng phụ họa. Quốc sư có thể là cái lão nhân tinh, như thế nào lại không biết u linh cùng vịt Hoàng đang nói láo, bất quá nàng lại là rất lạnh nhạt. Quang tục thánh địa có tứ vương chấn thủ, bọn hắn tu vi cũng là võ thánh, thậm chí vượt qua võ thánh ở cái kia cao hơn không biết cảnh giới, vô luận là ai đều không có khả năng ở quang tục thánh địa nhấc lên cái gì bọt nước đến. Mới nói là đi xem một chút, chúng ta lại không làm cái gì. U Linh gấp, lại lần nữa biện giải cho mình. Quốc sư cười không nói, yên lặng đi đến trước truyền tống trận, đem tọa độ điều chuẩn đến tháp kéo ngói thành. Cái này truyền tống trận cũng liền lịch đại nữ vương sử dụng tới đi hướng tháp kéo ngói thành trọn lửa phù hợp binh khí. Tháp kéo ngói thành do thấp nhân tộc thống trị, thấp nhân tộc an hiểu chế tạo binh khí. Bí cảnh bên trong vô số tuyệt thí thần binh đều là xuất từ nơi đó. Thần binh. Vịt hoàng lập tức hứng thú. Cái kia có hay không thích hợp ta cái này vịt miệng hoặc là vịt chảo sử dụng binh khí. Vô luận là người sử dụng vẫn là gì thú sử dụng vũ khí, tháp kéo ngói nội thành đều có chủng loại phong phú, không thể đếm hết được. Quốc sư nói, quá tốt rồi, vốn vịp phải đi làm một món binh khí, đến tăng cường một chút bản thân sức chiến đấu cạc cạc. Việt Hoàng đắc ý nói, bản cô nương cũng phải làm một món binh khí, luôn luôn tay không tất sắt, ảnh hưởng bình thường phát huy. U Linh cũng hưng phấn nói. Tiếu Lạc tức giận nói. Cái kia còn ở lại chỗ này chờ cái gì đi thôi. Ừ. U Linh nhu thuần gật gật đầu. Tiếu Lạc các loại. Phúc Ninh gọi lại Tiếu Lạc bước nhanh đi đến Tiếu Lạc phổ cận. Nữ vương bể hạ có chuyện gì không? Tiếu Lạc khẽ khom người nói. Đừng gọi ta nữ vương bể hạ, gọi tên ta Phúc Ninh liền tốt. Phúc Ninh thâm tình nhìn qua hắn, có một loại tình, gọi gặp một lần trung tình, nàng đối Tiếu Lạc liền là loại này cảm giác, lần thứ nhất nhìn thấy hắn, liền nói bất xuất eo hẹp, tim đập rộn lên, sắp hít thở không thông đồng giảng, tuy nói nàng hy vọng Tiếu Lạc có thể lưu lại, có thể nàng cũng sẽ không năn nỉ, yên lặng đem phần nhân tình này để ở trong lòng liền tốt. Tiếu Lạc hơi cao mày Hơi kinh ngạc nhìn xem cách này bái nguyệt quốc tuổi trẻ nữ vương Đường xá xa xôi tiếu lạc Ngươi nhất định phải bảo vệ tốt bản thân Nếu như về sau có cơ hội Ngươi muốn trở về thăm hỏi ta được không Phúc Ninh thâm tình trầm rãi đảo Nói xong nhón chân lên Ở tiếu lạc trên mặt nhẹ nhàng hôn một chút Ở đây bái nguyệt quốc tướng sĩ đều là một mặt kinh ngạc Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi Hai mặt nhìn nhau quốc sư ngược lại là lộ ra phi thường bình tĩnh cùng thong song, nàng được chứng kiến nam nhân cùng nữ nhân tình cảm tự nhiên biết rõ cách này là tình thâm nghĩa nặng vô ý thức sẽ làm ra cử động. U Linh đầu tiên là xứng sờ, sau đó liền ven tung đại phát, nổi giận đùng đùng liền muốn đi lên. Cũng may vịt hoàng cố sức giữ nàng lại. Tiểu nha đầu ngươi muốn làm gì? Đừng xúc động. Nàng vậy mà hôn môi tiếu lạc, không thể tha thứ, thật sự là không thể tha thứ. U Linh hàm răng cắn chặt, phấn nộ tới cực điểm. Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Vịt Hoàng dùng sức túm lôi kéo nàng có thể U Linh lực lượng vô cùng lớn, vẫn tại hướng tiếu lạc bên kia di động. Phúc Ninh hôn môi tiếu lạc, thẳng đến 3 bốn giây sau cái này hôn môi mới kết thúc. Phúc ninh gương mặt một mảnh ửng đỏ thiếu nữ hoài xuân một dạng nhìn xem tiếu lạc, có vô hạn dụ hoặc. Tiếu lạc một mặt kinh ngạc, hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến Phúc ninh sẽ làm ra cử động như vậy, không hề bận tâm sâu trong tâm linh liền cùng lọt vào một khỏa cục đá, nhộn nhạo lên một từng vệt sóng gần lăn tăn, bất quá rất nhanh bị hắn áp chế xuống dưới. Gặp lại cùng phúc ninh nói một tiếng quay người liền hướng truyền tống trận đi đến vừa lúc cùng nổi giận đùng đùng đi tới u linh mặt đối mặt gặp nhau thế nào tiếu lạc hỏi nàng u linh liền cùng một cái nhục chí bóng ra đồng dạng sở hữu tức giận nháy mắt tiêu tán không có không có gì cái kia đi thôi tiếu lạc nói nói xong bước dài tiến vào trong truyền tống trận u Linh tràn ngập địch ý liếc qua Phúc Ninh, hừ nhẹ một tiếng bước nhanh đuổi theo. Ai? Nữ nhân à? Vịt hoàng lắc đầu trùng trùng điệp điệp thở dài một tiếng ẩn vào trong truyền tống trận không thấy. Hắn đi, ngươi tâm nên thu vừa thu lại. Quốc sư đưa áng mắt từ truyền tống trận thu hồi, ngược lại nhìn về phía Phúc Ninh. Phúc Ninh kinh ngạc nhìn xem truyền tống trận trên mặt mang theo đắng chát ý cười quốc sư mù mù ngươi biết không ta thật hâm mộ nữ hài kia u linh ừ phúc ninh gật gật đầu nếu như có thể ta nguyện ý từ bỏ vương quyền phú quý đi theo tiếu lạc đến chân trời góc biển quốc sư ngẩn người lập tức không chút khách khí đà kích nói ngươi còn tuổi trẻ cái gì cũng đều không hiểu yêu là cái gì tình lại là cái gì bọn họ chân lý ngươi hoàn toàn cũng không rõ chỉ có thể hãm đi vào mất phương hướng bản thân quốc sư mù mù ngươi từng có gia thích người sao phúc ninh nghiêng đầu sang chỗ khác bất thình lình hỏi quốc sư như bị sét đánh trong đầu phù hiện ra trưởng phu nàng khi đó nàng vẫn là một cái phổ thông hồ ly mà trưởng phu nàng cũng là một cái phổ thông hồ ly nàng bị tham lam thợ săn bắt được là hắn liều lính cứu được nàng Mà hắn, lại bị thợ săn tàn nhẫn sát hại, mở ngực mổ bụng, rút gân lột ra. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.org. Chương 818. Thần binh đại hội. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng. Lạc, ta cũng phải thân thiết. Ở truyền tống không gian thông đảo bên trong, do dự rất lâu U Linh rốt cuộc lấy dũng khí đem bản thân nguyên muốn cho nói ra miệng. Tiếu lạc bình tĩnh nhìn nàng một hồi, sau đó đưa tay ở nàng mi tâm gảy một chút. Cái nào gân dựng sai rồi? Nói bậy bạ gì đó đây? U Linh sờ lên chán mình quật cường dơ lên đầu. Ta không có nói bậy, ta chính là muốn thân thiết. Cạc cạc cạc. Vịt hoàng khống chế không nổi cười to lên, là phình bụng cười to loại kia, tiểu nha đầu, ngươi là nhìn thấy bái nguyệt quốc cái kia cô gái nhỏ hôn trời đánh tiểu tử một chút gen tung đại phát đi. U Linh không có phản bác, nhích miệng u oán chừng nó một cái. Tiếu lạc trở nên đau đầu, nguyên thế giới đều có nhiều như vậy nữ hài quan hệ bản thân còn không có làm rõ sở, bản thân là tuyệt đối không thể lại làm ra cái gì tình nợ tới. Hắn hỏi. Biết rõ ta đi quang tộc thánh địa làm gì sao? U Linh lắc đầu trông mong nhìn thấy hắn. Tìm về thây tử của ta. Tiếu lạc rất chân thành nói cho nàng. Ta cùng ta thây tử vốn là có thể vô ưu vô lự sinh hoạt xuống dưới. Đúng, chúng ta còn có cái đáng yêu hoạt bát nữ nhi. Là quang tộc nhân đem nàng mang đi. Ta đến đó, chính là muốn đoạt lại thây tử của ta. Nghe lời ấy, U Linh giật mình sưởng sốt. Nàng vẫn cho là tiếu lạc chỉ là đi quang tục thánh địa nhìn xem, không có nghĩ đến thế mà giống như nàng có cái thân nhân ở nơi đó. Lạc, tại sao trước đó không có đã nghe ngươi nói những này? Cái này kêu là lòng dạ rồi, cũng không phải sở hữu sự tình đều muốn lấy ra chia sẻ, rất nhiều chuyện yên lặng để ở trong lòng liền tốt. Hiện tại ngươi có lẽ biết rõ tại sao trời giết này tiểu tử nhìn xem như thế thành thuộc ủng trọng. Mỗi tiếng nói cử động đều làm cho người ta cảm thấy cường đại cảm giác an toàn đi. Vịt hoàng sen vào nói. Tiếu lạc lườm nó một cái, không nói gì cái này thối vịt đem hắn muốn nói cho hết nói xong. U Linh không buông tha nhìn xem hắn. Coi như như vậy cũng không ảnh hưởng ta thích ngươi nha. Chúng ta hấp huyết tục cũng có thể tam thê tứ thiếp, không đảm đương nổi đại lão bà. Vậy ta có thể làm ngươi tiểu lão bà. Đại lão bà tiểu lão bà, tiếu lạc trên mặt một vệt đen kéo dài xuống tới, sau đó ở nàng đầu bên trên thưởng một cái. Trong đầu cả ngày nghĩ cái gì đây, ngươi còn muốn không muốn cứu ra phụ thân ngươi. Muốn, muốn, khẳng định phải. U Linh đối với chuyện này quyết tâm là to lớn, lập tức gật đầu bất quá dường như lại nghĩ tới điều gì. Mừng thầm đạo cùng lạc thành thân chuyện này xem ra không vội, đi gặp phụ thân lại nói, hì hì. Tiếu lạc nâng chán, trùng trùng điệp điệp thở dài một cái. Trời đánh tiểu tử, ngươi cũng đừng ở cách này khiến cho bản thân ăn bao lớn thua thiệt đồng giảng. Ngươi nhìn tiểu nha đầu lớn lên nhiều thủy linh a làm ngươi tiểu lão bà ta đều cảm thấy là một đóa hoa nhài cắm bãi cước châu. Việc hoàng cố ý xem pha tiếu lạc tới số giành u linh. Tiếu lạc lạnh lùng chừng mắt về phía nó. Cho ngươi cái cơ hội, một lần nữa tổ chức ngôn ngữ lặp lại lần nữa. Ta nói là hai người các ngươi xứng a hiểu không hiểu cái gì gọi đưa ra so sánh. Vịt hoàng dọa đến một cái giật mình, vội vàng bay vào U Linh trong túi trốn đi. U Linh hỏi, ai là so sánh tại sao phải đánh hắn? Tiếu lạc cùng vịt hoàng. Chờ đến xung quanh hỗn đồn bạch dần dần rời rạc lại, tiếu lạc, U Linh cùng vịt hoàng liền đi đến tháp kéo ngói thành. Cùng cái khác địa phương đồng dạng tháp kéo ngói thành đồng dạng có một cái thống nhất truyền tống tiếp thu đài, tiếp thu từ bốn phương tám hướng truyền tống người từng trải viên bái nguyệt quốc quốc sư nói nơi này do thấp nhân tộc thống chỉ đúng là sự thật, xung quanh thân mang áo giáp tướng sĩ đều là thân cao chỉ có một mơ hai ba khoảng chừng người lùn. Liền cùng người luôn chứng người bệnh đồng dạng Những này thấp nhân tộc tướng sĩ Tu Vi không thấp Đều tại đại võ sư tiêu chuẩn Dẫn đầu càng là vũ linh cấp bậc cao thủ Cùng tiếu lạc đồng loạt truyền tống nơi này Có một nhóm người lớn đi ra truyền tống tiếp thu sau đài Một cái áo bào màu bạc thanh niên mang theo năm Sáu cái người liền chủ động tới chào hỏi Huyên đài chắc hẳn các ngươi cũng là vì thần binh đại hội mà đến đây đi Nếu không cùng một chỗ kết bạn mà đi Áo bào màu bạc thanh niên nói Tiếu lạc nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn Cùng cái này áo bào màu bạc thanh niên Cùng một chỗ có nam có nữ Tu vi cao có thấp có Tu vi kém là võ sư Tu vi cao cũng liền cái này áo bào màu bạc thanh niên Đạt đến vũ linh đỉnh phong tiêu chuẩn Kém một bước liền có thể đến võ vương cảnh giới Không đợi Tiếu Lạc nói chuyện cách này áo bào màu bạc thanh niên liền phối hợp giới thiệu bản thân. Tại hạ trần phong đến từ 50 vạn cây số có hơn phái tuyết sơn. Hắn không chỉ có giới thiệu bản thân cũng giới thiệu cùng hắn đồng hành những người khác đều là một chút môn phái đệ tử đến từ đồng một mảnh địa vực. Tiếu Lạc cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào nhận thức chỉ muốn mau chóng chạy tới nơi này chuyện tống trận đi hướng kế tiếp tầm nhìn. Không có ý tứ, chúng ta không phải vì cái gì thần binh đại hội đến. Nói xong, không cho cái này Trần Phong nói chuyện thời gian, mang theo U Linh cùng Việt Hoàng rời đi, lưu lại Trần Phong bọn người ở tại tại chỗ cào cái ớt không biết cho nên. Lạc, chúng ta đi xem một chút a nói không chừng có thể tìm tới phù hợp binh khí đây. U Linh đối thần binh đại hội vẫn rất có hứng thú, nàng cảm thấy mình nên có một thanh vừa tay vũ khí. Vịt hoàng lên tiếng phù hòa. Tiểu nha đầu nói có lý, ngươi có long đao nơi tay, vô địch thiên hạ, chúng ta lại tay không tức sắt tìm một thanh vũ khí đối chúng ta mà nói lộ ra phi thường có cần phải. Có ta bảo hộ lấy các ngươi còn chưa đủ. Tiểu lạc trợn nhìn cả hai một cái. Đủ là đủ, nhưng ta cũng nghĩ ở gặp được địch nhân thời điểm có thể nhiều giúp ngươi một điểm vội vàng nha. U Linh nói. Đúng vậy đúng vậy. Vịt hoàng gật đầu. Nơi đó liền có cái cửa hàng binh khí. Thật sự định muốn lời nói chúng ta hiện tại liền tới đó thử xem. Tiếu lạc chỉ chỉ phía trước. Đều là một chút đồng nát sắt vụn. Có cái gì đẹp mắt chỉ có thần binh mới xứng với chúng ta bực này tôn quý thân phận A. Vịt hoàng đảo. Lời nói này. Không thể nghi ngờ là bại lộ nó chân thực ý nghĩ, ý tứ đối với thần binh cảm thấy hứng thú, cái khác binh khí đều không vào được nó mắt. Tiếu là đưa nó hai chữ. Xéo đi. Việt hoàng nào còn dám nhiều nói cái gì, U Linh thì là không có Việt hoàng như thế bức thiết. Thần binh đối với nàng rất có lực hấp dẫn, có thể tiếu là ý tứ, nàng sẽ không điều kiện tuân thủ. Tìm cái thấp nhân tục hỏi thăm. Lại bị báo cho chuyện tống trận ở tổ chức thần binh đại hội địa phương. Cách này để tiếu lạc xấu hổ vô cùng chuyện gì đều có thể đụng vào cũng là tà cửa, mà U Linh cùng vịt hoàng thì là hưng phấn vô cùng kích động, vỗ tay ăn mừng. Xem đi xem đi, lão thiên gia cũng phải làm cho chúng ta đi thần binh đại hội cặc cặc. Vịt hoàng nhìn có chút hả vê nói. Chớ đắc ý coi như thật có thần binh cũng không phải ngươi cái này thối việc có thể cầm tới. Tiếu lạc châm chọc nói. Lạc đừng nói nữa, chúng ta nhanh đi thần binh đại hội vậy đi, nha không, chúng ta nhanh đi truyền tống trần cái kia. Hì hì. U linh thúc giục nói. Tiếu lạc rất là im lặng, cái này thật đúng là không thể không đi. Lục tộc lục tộc. U linh bất thình lình định trụ, sờ sờ bụng không có ý tứ nói. Lạc ở đi trước đó, chúng ta đi trước ăn chút đồ vật có được hay không, ta đói. Muốn ăn cái gì? Tiếu Lạc hỏi. Nơi đó, cách thật xa đều ngửi được có cố mùi thơm từ nơi nào truyền đến chúng ta đến đó ăn. U Linh dối ra xanh nhạt ngón tay, hứng thú bừng bừng chỉ hướng một nhà tiểu lâu. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng. Thực hiện. Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 819 Không phải phàm phẩm Tác giả Đạo Thảo Giá Phong cuồng Lấp đầy bụng về sau tiếu lạc, U Linh cùng vịt hoàng liền trực tiếp tiến về thần binh đại hội tổ chức hiện trường. Nơi đó là tháp kéo ngói thành giải đất trung tâm có cái rất rộng rãi quảng trường trên quảng trường người ta tấp nập. Phần lớn là từ cách khác địa phương nghe hỏi chạy đến võ giả, ở lớn nhất Trung ương là một cái tương tự tế đàn sân bãi có thấp nhân tộc lão giả ngồi tại bên trên, những người khác chỉ có thể đứng ở đằng xa quan sát. Sở dĩ tới như thế nhiều người tự nhiên là muốn nhìn một chút có hay không cơ duyên được một kiện do thấp nhân tộc luyện khí cường giả chế tạo thần binh. Tiếu là đối với cái này thần binh đại hội không có hứng thú gì, chỉ là không muốn quét u linh cùng vịt hoàng hào hứng, miễn cưỡng ở chỗ này bên trên một hai canh giờ, để bọn hắn qua xem qua nghiện. Đương nhiên, nếu quả thật có thích hợp bọn hắn binh khí xuất hiện, ra ít tiền mua sắm xuống tới là được. Bất quá hắn xấu hổ phát hiện, trước đó cái kia kêu cái gì Trần Phong thanh niên ngay ở cách đó không xa, lưu túng hơn là Trần Phong cũng phát hiện hắn. Hướng bên này đi tới Huyên đài Chúng ta lại gặp mặt Trần Phong trên mặt mang theo cười nụ cười này bao nhiêu có chút nghiền ngẫm. Cùng Trần Phong đồng hành Một tên nữ tử chây cười nói Còn nói không phải là vì Thần binh đại hội đến Cái kia chuyện này là sao nữa Trần Sư huynh, ta nhìn bọn hắn Là ở đề phòng chúng ta Đã như vậy chúng ta cần gì Phải mặt nóng thiếp bọn hắn Lạnh cái rắm chủ cố đây Một nam tử cũng là có chút không vui nói Trần Phong cười hóa giải, Đi ra ngoài bên ngoài chú ý cẩn thận một điểm là sẽ không sai Bọn hắn đề phòng chúng ta hợp tình hợp lý Cái này không có gì kỳ quái Các ngươi liền không nên nói nữa một chút chế nhạo bảo Những người này đều lấy hắn cầm đầu tất nhiên là cho hắn mặt mũi Không còn biểu diễn chây cười tiếu lạc bọn người Không có ý tứ huyên đài, bọn hắn kỳ thật không có ác ý gì. Trần Phong đối Tiếu Lạc nói ra. Không cần cùng ta xin lỗi, chúng ta chỉ bất quá bèo nước gặp nhau thôi, tính không được nhận thức, càng tính không được bằng hữu, mặt khác, ta nguyện ý đi nơi nào liền đi chỗ nào, không cần trưng cầu các ngươi đồng ý đi. Tiếu Lạc đảm mạc nói, cùng đám người này phủi sạch quan hệ. Lời nói này có thể nói là hung hăng trưởng một nam một nữ kia miệng, xác thực bọn hắn có tư cách gì nói ba đạo bốn, dựa vào cái gì? Ngươi! Cái kia nữ tử trợn mắt chừng mắt tiếu lạc, nghiến răng nghiến lời, sau đó lạnh lùng vứt xuống một câu, không biết tốt xấu đồ vật. U Linh nghe xong, lập tức liền khí bất quá, mắt hạnh trừng trừng. Không thể ngươi chửi tiếu lạc, nhanh cho bản cô nương xin lỗi cái kia nữ tử khẽ giật mình, lập tức cười khẩy nói: nha nha, muội muội, ngươi liền chân nguyên lực ba động đều không có, tính tình ngược lại là rất lớn, làm sao ta nói chuyện ngươi cảm thấy là vũ nhục ngươi tình lang? để một cái nữ nhân thay ngươi ra mặt, huyên đệ, ngươi thật đúng là thật lớn mặt bàn a. trước đó mở miệng cháo phụng cười qua tiếu lạc nam nhân lại lần nữa chê cười, u linh chỗ nào có thể chịu? Không nói hai lời, một cước đá vào nam tử này phần bụng, bành. Chỉ nghe một tiếng nặng nề trầm đục, nam tử này thân thể hiện lên cơ chữ hình như là một cái như đạn pháo hung hăng hướng về sau ném ra. Đang đang mong đợi nhìn thần binh hiện thế quần chúng có mấy người nhận lấy tai bay vả gió, bị nam tử đụng đổ trên mặt đất. Cái này, nhìn xem bản thân đồng bạn bị một cước đá bay ra ngoài, trần phong bọn người đều là thấy choáng mắt hít sâu một hơi, nhanh hướng Tiếu Lạc xin lỗi, bằng không bản cô nương cũng đem ngươi đánh phi. U Linh nhìn chăm chú về phía cái kia nữ tử. Cái kia nữ tử thân thể run lên, từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần, nổi giận mắng. Đáng giận xú nha đầu, chỉ bằng ngươi cũng dám giáo huấn ta. Nói xong, một trưởng hướng U Linh đập đi qua nàng là đại võ sư tu vi chân nguyên lực lao nhanh vận chuyển phía dưới trong bàn tay liền cuộn trào mãnh liệt mà lên một cỗ bàng bạc đại lực tựa như một hồi cuồng phong đối với u linh bà vai liền trùng trùng điệp điệp vỗ xuống u linh hừ nhẹ một tiếng không chút nghĩ ngợi đồng dạng một trưởng nghênh kích bành hai trưởng trên không trung va nhau bắn ra một đảo trầm đục Nữ tử chỉ cảm thấy một cỗ cuồn cuộn đại lực phản chấn trở về, dọc theo cánh tay trong nháy mắt lan tràn tới toàn thân, ngũ tạng lục phủ hơi rung, há mồm chính là một ngụm đỏ bừng máu tươi phun tới thân thể càng là khó mà tự điều khiển hướng về sau bay ra ngoài, té nện ở 3-4 mét có hơn. Tai nạn liền phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, từ U Linh ra tay đến kết thúc tổng tổng không đến 5 giây thời gian. Rất nhiều người đều không cách nào kịp phản ứng. Trần Phong cùng cùng hắn đồng hành mặt khác ba người đều là mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem U Linh, không thể tin được một cái liền chân nguyên lực ba đồng đều không có cô nương, lại có thể dễ dàng liền đánh bại bọn hắn đại võ sư Tu Vi đồng bản. Hừ, để các ngươi mắng nữa nhà ta tiếu lạc. U Linh có sát một chút bản thân chóp mũi, hừ nói, có thể rất tốt. Cường đại. Vị phượng ở nàng trong túi bên cạnh trong lòng lẩm bẩm một câu, vì U Linh đại lớn một chút khen, nó không nói lời nào cũng là tuân theo Tiếu Lạc cho nó chế định quy củ. Không được tại công chúng trường hợp lung tung mở miệng nói tiếng người. Các ngươi ở bên kia làm gì? Nếu là đánh nhau mời rời đi nơi này, thần binh đại hội không chào đón gây chuyện thì phi chi đồ Hai tên thấp nhân tộc tướng sĩ đi tới, Dùng cứng nhắc băng lãnh âm thanh sông tiếu lạc, Trần Phong bọn người nghiêm khắc quát mắng, hiển nhiên U Linh ra tay đánh bay một nam một nữ, đưa tới một cỗ không nhỏ sao động. Không có ý tứ, không có ý tứ, là chúng ta đường đột, bất quá chúng ta không phải đánh nhau, là đang luận bàn võ nghệ. Trần Phong vội vàng cười nghênh đón tiếp lấy. Luận bàn võ nghệ cũng không được, nơi này là thần binh đại hội hiện trường hả, lại cho các ngươi ở cái này nhiễu loạn công chúng trật tự." Một tên thấp nhân tộc tướng sĩ lạnh lùng nói. "Vâng vâng vâng, đại nhân giáo huấn được cực kỳ, chúng ta sẽ không lại cho thần binh đại hội làm loạn thêm." Trần Phong hạ thấp tư thái nói. Được cái này cam đoan, cái này hai tên thấp nhân tộc tướng sĩ mới quay người rời đi. Một cái khúc nhạc dạo ngắn cứ như vậy đi qua, bị U Linh đả thương nam nữ cũng đi trở về, không dám nhìn thẳng U Linh ánh mắt, coi như vùng trộm quan sát U Linh cái kia ánh mắt cũng là mang theo thật sâu vẻ kiêng dè, bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến cô gái này lại là hung hãn như vậy nhân vật. Tiếu huyên cô nương thật sự là xin lỗi, sai ở chúng ta, ta thay mặt bọn hắn hướng các ngươi bồi cái không phải. Trần Phong ngôn từ khẩn thiết tạ lỗi, sau đó lại hướng Tiếu Lạc cùng U Linh thật sâu bái. Ta nói qua, chúng ta cũng không quen, các ngươi không cần thiết như thế. Tiếu Lạc lạnh nhạt nói. Nói xong, ra hiểu U Linh một cái, hướng đi nơi khác, không cần thiết cùng Trần Phong những người này đi được quá gần, càng không muốn lãng phí miệng lưới cùng bọn hắn nói nhảm. Trần Sư Huynh, nữ hài kia thật là tà môn. Đúng đúng đúng đại ban ngày, thế mà còn chống đỡ một cây dù, không chỉ có tà môn còn dù gì. Trên người rõ ràng liền mảy may chân nguyên lực ba động đều không có, lại có mạnh mẽ như thế thực lực. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta căn bản sẽ không tin tưởng. Một đoàn người nhìn xem tiếu lạc cùng U Linh rời đi bóng lưng đều âm thầm tắt lưới. Trần Phong đưa tay cắt ngang, cái thế giới này lớn như vậy. Có rất nhiều không cách nào dùng lẽ thường ước đoán sự tình, nếu như từng cách truy cứu cùng kỳ cả đời cũng không cách nào được hoàn mỹ giải đáp. Mặt khác, các ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện cái kia gọi tiếu lạc nam tử cầm trong tay đao dường như không phải một kiện phàm phẩm sao? Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giã phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 820 Lỗ Đức Tiên Sinh Tác giả Đạo Thảo Giá Phong cuồng Tiểu tử kia trong tay đao không phải một kiện phàm phẩm Mấy người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt lại lần nữa hướng tiếu lạc trong tay long đao nhìn đi qua Chỉ cảm thấy vỏ đao là phổ thông chất liệu chế tạo liền giống như là một thanh bộ khoái đao tùy tiện ném ở trên đường cách đều có thể không ai muốn, không thể nào biết là một kiện thần binh đi. Trần sư huyên, ngươi có phải hay không nhìn lầm? liền cách kia một cái võ sư tu vi hỗn chướng trong tay vũ khí làm sao có thể phẩm dai rất cao? Một nam tử nói, nếu quả thật nhìn lầm, vậy tại sao cách này thần binh phù một mực đang tỏa sáng? Trần Phong đem trong ngực một cái hình tam giác minh phù đem ra, cái này minh phù lóe ra nhàn nhạt kim quang thẳng đến Tiếu Lạc rời đi bọn hắn hơn 50 mét cự ly xa bên ngoài, cái này minh phù kim quang mới tán đi, Trần Phong nhíu chặt lông mày, Thần binh phù có thể cảm ứng được phương viên 50 mét bên trong huyền cấp cùng lấy thượng phẩm giai binh khí, trước đó ở truyện tống tiếp thu đài bên kia ta cho rằng tính sai, có thể hiện tại gặp lại hắn, Thần binh phù lần nữa sáng lên cho Nên ta dám đoán chắc, hắn trong tay cây đao kia, phẩm giai trí ít ở huyền cấp. Huyền cấp. Mấy người ngược lại hút một luồng lương khí, mọi người đều biết, binh khí phân phẩm giai từ cao xuống thấp theo thứ tự là thánh cấp, tiên cấp, thiên cấp, địa cấp, huyền cấp, hoàng cấp cùng bình thường nhất phàm phẩm. Phẩm giai càng cao, tất nhiên là càng thêm hy hữu, huyền cấp phẩm giai binh khí đã có đầy đủ lực hấp dẫn để cho người ta điên cuồng tranh đoạt. Không có nghĩ đến tiểu tử kia trong tay đao lại đã đạt tới huyền cấp phẩm giai, cái này thật bất khả tư nhị, hắn là từ nơi nào được đến. Một nam tử sợ hãi than nói, khẳng định là đi cái gì vận khí cứt chó nhặt được, hừ, một cái võ sư cũng xứng có được tốt như vậy đao. Liền không sợ gãy hắn thọ, bị U Linh giáo huấn qua nữ tử Ven tỉa nói đồng dạng bị u linh giáo huấn qua nam tử lúc này phát ra tiếng trong mắt tràn đầy phát tởm. trần sư huyên cái kia chúng ta còn chờ cái gì tìm cơ hội đem tiểu tử kia trong tay đao cướp tới a chỉ là một cái võ sư không đáng lo lắng đến mức cái kia tà môn xú nha đầu lấy trần sư huyên thực lực ngươi đối phó nàng hẳn là không vấn đề gì lại nói chúng ta còn có đòn sát thủ cái kia huyền cấp binh khí nhất định liền là không công đưa tới cửa uông sư huyên nói đúng lão thiên gia cái này là cho chúng ta phái tuyết sơn đưa một món lễ lớn tới một cái huyền cấp phẩm giai binh khí không phải hắn một cái nho nhỏ võ sư xứng có được lại thế nào cho dù tới lượt không đến tiểu tử kia a một người khác phụ họa hiện tại liền đồng thủ tránh khỏi đêm dài lắm mộng bị u linh giáo huấn qua nữ tử nghiến răng nghiến lợi nói trần phong giơ tay lên nói Không vội, người ở đây cá hỗn tạp, vì thần binh đại hội đến, há lại một chút hời hợt hạng người, nếu như cắt cỏ kinh ngạc xà, bại lộ huyện cấp binh khí, như vậy chúng ta đối thủ cạnh tranh liền sẽ lập tức xuất hiện rất nhiều, đến thời điểm muốn cướp đến tay coi như treo. Trần Sư huyên ý là, tạm thời không nên khinh cử vọng động tiếp cận bọn hắn, đừng cho bọn hắn rời đi chúng ta ánh mắt là được, thời cơ đối chúng ta đồng thủ lần nữa. Trần Phong chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lộ ra một hơi khí lạnh trên mặt âm hiểm cười nhìn xem đã đi đến bình đại đối diện Tiếu Lạc cùng U Linh. Những người khác đều là gật gật đầu cảm thấy hắn nói có lý. Lạc, tại sao cái kia ra hỏa luôn luôn nhìn chằm chằm chúc ta nhìn? U Linh đã nhận ra Trần Phong ánh mắt nhìn chăm chú, liền nhíu mày hỏi Tiếu Lạc. Đây còn phải nói, khẳng định là chúng ta tiểu nha đầu lớn lên quá đẹp. Đem cái kia ra hỏa con mắt đều nhìn thẳng. Vịt hoàng nhỏ giọng trên miệng nói. U Linh bán tín bán nghi. Thật sao? Không tin ngươi vẫn thiên sát tiểu tử có phải hay không? Vịt hoàng đảo. Tiếu lạc dơ lên lông mày, không quan trọng gật gật đầu. Vịt hoàng tiếp tục tán dương. Hoa nhường nguyệt thẹn trầm ngư lạc nhạn, ngoái nhìn nhất tiếu bách mì sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Gió mát nhẹ lay động phe phẩy ngọc tay áo tương váy nghiêng rắt lộ ra kim liên. Mày như lông chim trả cơ tựa như mỡ dê, mặt sấn hoa đào cánh, hoàn trồng vàng phượng tơ tầm, làn thu thủy trong vắt xinh đẹp tư thế, mang mùa xuân thon dài kiểu mị thái, nghiêng lụa đỏ tung bay màu diếm, cao châm châu ngọc lộ ra ánh sáng thật thật sự là tiên nữ hạ phàm, duyên dáng yêu kiều một mỹ thiếu nữ. Một hơi thở, nói một chàng khen nữ tử lớn lên Mỹ mà nói, liền cùng nói tướng thanh đồng giảng. Tiếu lạc nghe được đều sợ ngây người, thật đúng là không có nghĩ đến cái này thối vịt thế mà còn có bực này khẩu tài. U Linh khuôn mặt bá một chút biến đỏ. Chán ghét rồi, nhân gia nào có ngươi nói xinh đẹp như vậy. Lúng đồng tiền như hoa. Sau đó vui vẻ bố trí đưa tay nhẹ nhàng đi đập vịt hoàng kết quả nhất thời không có khống chế tốt lực đạo trước một khắc còn rất đắc ý vịt hoàng. Một giây sau liền bị U Linh một trưởng cho đánh bay, đánh bay trong nháy mắt, vịt mặt đều cực độ biến hình càng là phun ra một ngụm áp huyết thân thể nhỏ bé liền cùng một cái đạn pháo tựa như hung hăng đập ra ngoài. U Linh giật mình. Vịt hoàng. Từ trong vui sướng đã tỉnh hồn lại tranh thủ thời gian hướng đập bay vịt Hoàng chạy vội đi qua. Tiếu lạc nhìn không được cười ra tiếng, vì vịt Hoàng mặc niệm hai ba giây, lập tức ánh mắt ở đối diện trần phong trên người khẽ quét mà qua, có lẽ là bởi vì người nước Hoa bản thân là một cái cảnh giác dân tộc đối người xa lạ. Lạ lắm sự tình đều vô ý thức sẽ sinh ra lòng đề phòng Cho nên hắn đối loại thái độ này rất nhiệt tình ra hỏa không có cảm tình gì Bất quá hắn xác định cái này Trần Phong có mưu đồ Mưu đồ gì đâu Toàn thân cao thấp Dường như cũng liền trong tay long đao có thể cầm được xuất thủ Không hề nghi ngờ Trần Phong tại đánh hắn long đao chủ ý Đi tới bí cảnh lâu như vậy Vẫn là lần đầu gặp được đánh hắn long đao chủ ý ra hỏa tiếu là không khỏi cảm thấy buồn cười, nếu như chỉ là suy nghĩ một chút, không có biến thành hành động, hắn cũng sẽ không đối bọn hắn thế nào, nếu như hành động, vậy liền không có ý tứ, chỉ có thể mời bọn hắn đi gặp Diêm Vương ra. a thấp nhân tộc trưởng lão lỗ đức tiên sinh thế mà cũng tới. Bên người một người hoảng sợ nói. Tiếu lạc hướng bình trên đài nhìn lại, chỉ gặp một cái tuổi già sức yếu thấp nhân tộc lão nhân chống quải trưởng đi tới trên đài. Nguyên bản ngồi ở trên đài những cái kia thấp nhân tộc nhân viên nhau nhau đứng dậy hướng hắn hành lễ. Tên này thấp nhân tộc lão nhân thân cao cũng là một mơ hai ba khoảng chừng quải trưởng bên trên treo một cái hồ lô, nhìn xem cực kỳ giống thổ địa công còn có, hắn tròm dâu phong phú, trắng bóng. Sắp lau nhà, đem ngực cùng chân đều cơ hồ cho che khuất. Thoa, vị này lão ra ra làm sao toàn thân đều là lông trắng ai, nhìn xem tốt vui cảm giác đây, hì hì. Đem vịt hoàng nhặt trở về Ú Linh thấy được lỗ đức kinh sợ ồ lên một tiếng. Cứ như vậy một tiếng ồ ngạc nhiên, lập tức nhắm chúng bốn phía người bất mãn. Cô nương sao có thể đối lỗ đức tiên sinh như vậy vô lễ. Lỗ Đức Tiên Sinh là thấp nhân tộc đại trưởng lão, càng là một tên thâm niên luyện khí đại sư, hắn luyện chế binh khí đều không phải phàm phẩm tốt nhất có thể đạt tới thiên cấp phẩm dai kém nhất cũng có hoàng cấp, là thanh danh truyền xa đại sư, liền xem như gọi hắn là thần binh cha cũng không đủ. Lỗ Đức Tiên Sinh há lại ngươi một cái cô nương ra có thể ngông cuồng nghị luận, không hiểu liền đừng nói lung tung, tránh khỏi dẫn lửa thiêu thân. Đúng vây đúng vậy, giống lỗ đức tiên sinh như vậy đại sư, tự có chính bọn hắn diễn xuất cùng hình tượng, ngươi một cái cô nương ra biết cái gì. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cùng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website hai mươi 821. Đại hội tiến hành lúc. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng, U Linh cũng không buồn bực, cho dù bọn hắn nói thế nào đều được, phản chính tại nàng trong mắt, vị này gọi lỗ đức thấp nhân tục hình tượng liền là rất kỳ quái nha. Tiếu là cũng là không có phản ứng gì, dù sao người khác chỉ là nói một chút mà thôi, nếu như cách này cũng có thể tính sự tình mà nói, vậy liền không chỗ không phải chuyện. Khủ khụ, Lỗ đức làm ho khan vài tiếng. Hướng đám người đạo cảm tạ mọi người không xa vạn dặm chạy đến tham gia chúng ta thấp nhân tộc tổ chức thần binh đại hội. Lần này đại hội đem bày ra hai kiện thiên cấp phẩm giai, 4 kiện địa cấp phẩm giai, 6 cái huyền phẩm giai cùng một số hoàng cấp phẩm giai binh khí. Ca múa nhạc còn có thiên cấp phẩm giai binh khí. Lần này thấp nhân tộc thật sự là đại thủ bút a không ngước cấp phẩm giai binh khí cũng dám lấy ra triển lãm. Hơn nữa vẫn là hai kiện, đây là muốn nhịp thiên. Lỗ đức mà nói trong nháy mắt để đám người sôi trào lên. Trần Phong bọn người ánh mắt nóng bỏng, ma huyền sát trưởng, liền cùng cực đói giá thú sắp nếm đến mới mẻ huyết nhục đồng dạng lộ ra phấn khởi biểu lộ. Trần Sư Huyên có thiên cấp phẩm giai binh khí, chúng ta còn cần đoạt tiểu tử kia huyền cấp binh khí sao? Một cái nam tử trêu vẻo nói. Trần Phong khói miệng phát họa ra một vòng âm lãnh cung cười. Đương nhiên muốn, thần binh tất nhiên là càng nhiều càng tốt tốt. Ha ha ha. Nghe lời ấy, mấy người cười to không dứt. Yên lặng một chút, mọi người yên lặng một chút. Lỗ đức lấy thật dày thật dài tròm sâu đợi toàn bộ quảng trường yên tĩnh sau khi xuống tới. Hắn liền tiếp lấy nói ra thần binh đại hội chỉ tại vì thần binh chọn lựa phù hợp chủ nhân có thể hay không cầm thất thần binh, liền nhìn các vị cơ duyên. Lỗ Đức Đại Sư cái gì là cơ duyên đâu? Một vị thanh niên cao giọng hô Lỗ Đức Khẽ mỉm cười. Vấn đề này hỏi rất hay cơ duyên đến cùng là cái gì? Rất đơn giản, liền là ai có thể làm cho thần binh nhận chủ? Người nào chính là nó chủ nhân, từ hoàng cấp phẩm giai trở lên, binh khí liền có bản thân linh hồn, các vị đang tại tuyển nó thời điểm, nó cũng là đang tại tuyển các vị. Ý là chỉ cần thần binh nhận chủ, liền có thể không cần thanh toán bất luận cái gì tiền tài, thấp nhân tộc trực tiếp miễn phí đem thần binh tặng đưa cho chúng ta sao? Lại một người lớn tiếng đưa ra bản thân nghi vấn. Lỗ Đức Diện Mục Từ Thiện Cười nói Đúng thần binh đại hội liền là là ta bọn họ thấp nhân tộc chế tạo thần binh chọn lựa phù hợp chủ nhân. Nếu là ngươi cùng thần binh có cơ duyên, liền không sàng buộc đưa tặng. T. Mọi người đều hít sâu một hơi, không thể tin được thấp nhân tục sẽ như thế khẳng khái. Chẳng lẽ lại là bởi vì thần binh quá nhiều cất giữ lên vướng bận mới tổ chức cái này thần binh đại hội. Thông chi các nơi nhân sĩ đến đây chọn lựa cái vừa tay binh khí. Đại thủ bút. Cái này thấp nhân tộc thật sự là đại thủ bút. Ai nói không phải đây, thần binh không ràng buộc đưa tặng, phóng nhãn toàn bộ bí cảnh, chỉ sợ cũng cũng chỉ có thấp nhân tộc có thể làm ra được. Xem ra lần này sẽ không đến không, nếu có được đến một kiện thần binh làm vũ khí, về sau hành tẩu giang hồ trên mặt cũng càng thêm thêm hết, ha ha ha. Quảng trường lần nữa rơi vào sôi trào, mọi người đều không có nghĩ đến thần binh đại hội nội dung vậy mà là đưa tặng thần binh, hóa ra bọn hắn nuôi lớn lượng chuẩn bị mua thần binh thánh tệ đều bạc chủ mang theo. Thoa, là ngươi đã nghe chưa? Bọn hắn là không sàng buộc đưa tặng A. U Linh trên mặt viết đầy mừng rỡ. Thấp nhân tộc an hiểu chế tạo binh khí. Mặc kệ là hoàng cấp phẩm giai vẫn là thiên cấp phẩm giai chỉ cần chịu hoa thời gian, bọn hắn nhất định có thể chế tạo ra đến. Đối với bọn hắn tới nói, binh khí không phải cái gì rất đáng tiền đồ vật, đưa tặng ra ngoài liền đưa tặng đi ra, không có lại chế tạo là được. Tiếu Lạc nói, cái kia bọn hắn cũng có thể không cần đưa tặng ra ngoài. a liền nói ví dụ ta có một tòa kim sơn cùng ngân sơn, tuy nhiên đời này đều có thể xài không hết. Nhưng ta tại sao phải đưa tặng cho những người khác hoa, ta ăn no dối việc lấy sao? Vịp hoàng đạo. U Linh gật đầu cảm thấy vịp hoàng nói rất có đạo lý, trông mong nhìn thấy Tiếu Lạc. Tiếu Lạc cười lắc đầu. Còn nhớ rõ vừa rồi ăn cơm thời điểm lân cận tòa thấp nhân tộc trong lúc nói chuyện với nhau cho sao? Bọn hắn nói bọn hắn thấp nhân tộc ở bí cảnh tồn tại cảm giác quá yếu ớt. Mặc dù có thể chế tạo thần binh, nhưng vì người biết phạm vi cũng liền ở phương viên hơn một. Nhìn, Nhìn cây số bên trong, lại xa liền không có người nghe nói qua thấp nhân tộc, càng thêm chưa nghe nói qua cái gì thiên cấp, địa cấp, huyền cấp phẩm giai binh khí. Đúng a, cái này có vấn đề gì, bí cảnh hắn việc đại gia thực sự quá lớn, địa vực cách ly phía dưới địa phương khác không biết binh khí phân phẩm giai. Không biết thấp nhân tộc có gì đáng kinh ngạc, vịt hoàng không rõ nói. Cái này đương nhiên không có gì kỳ quái, có thể đối với thấp nhân tộc tới nói liền rất kỳ quái. Tiếu lạc trầm mặt chốc lát nói trong bọn họ có lẽ có cái quyền cao chức trọng chi nhân có không nhỏ dã tâm, không cam lòng thấp nhân tộc sống những tộc quần khác đồng giảng bao phủ ở ngàn vạn trùng tộc bên trong không có chút nào tồn tại cảm giác. Cho nên lựa chọn lấy phương thức như vậy, đem bọn hắn chế tạo vũ khí đưa tặng ra ngoài, dùng cái này đến khai hỏa thấp nhân tộc ở bí cảnh nổi tiếng. Hắn vịt đại gia, thấp nhân tộc sẽ không còn muốn thay thế thần tộc thống lính toàn bộ bí cảnh. a Vịt hoàng đạo, tiếu lạc nhất nhất lông mày. Nếu như người kia giá tâm có lớn như vậy, cũng chưa chắc không có khả năng này. Cái này ha ha, vóc dáng không cao. Giá tâm ngược lại là không nhỏ, ý vào xe đánh tạo vũ khí còn muốn làm bí cảnh lão đại, cái này bằng chứng được có thể ạ Vịt hoàng một hồi xem thường. Không cần thiết sớm như vậy kết luận, ta vừa mới nói tất cả đều là suy đoán mà thôi, có lẽ bọn hắn tổ chức cái này thần binh đại hội có nguyên nhân khác cũng không nhất định. Tiếu lạc khẽ cười nói. U Linh cùng vịt hoàng không nói gì thêm, ánh mắt hướng trên đài lỗ đức nhìn đi qua. Lỗ đức thao thao bất tuyệt nói lớn lên sẽ mở trường bạch ước chừng qua một nén nhang thời gian. Cái này kiện thứ nhất triển lãm binh khí mới lấy ra là hoàng cấp phẩm dai sao băng chùy Chỉ cần vượt qua phàm phẩm binh khí cũng là có thể cho người nắm giữ tăng cường sức chiến đấu. Đám người không kịp chờ đợi lên đài. Nhìn xem cái này sao băng chùy có phải hay không cùng bản thân có cơ duyên lớn, chọn bản thân khi nó chủ nhân. Chỉ là phần lớn người hứng thú bừng bừng lên đài, mặt mũi tràn đầy thất lạc xuống tới. Binh khí nhận chủ rất đơn giản, chỉ cần có thể đem phát huy ra uy lực lớn nhất là được, mà căn cứ lỗ đức giới thiệu, cái này sao băng chùy uy lực lớn nhất là có thể đem nặng đến 6 tấn đá hoa cương cho một chùy đập nát. Tu vi cao cường giả, kỳ thật cũng không muốn mượn nhờ sao băng chùy cũng có thể làm đến, chỉ là cứ như vậy, xứng một cái sao băng chùy liền không miễn cấp quá thấp, thần binh đại hội quy tắc, một người chỉ có thể lấy đi một kiện, tu vi cao người tự nhiên là nhìn không được cái này hoàng cấp phẩm giai sao băng chùy, mà tu vi quá thấp người lại không cách nào phát huy ra sao băng chùy uy lực chân chính, chỉ có trung gian như vậy một phần nhỏ nhân tài là lớn nhất thí sinh thích hợp. Muốn hay không đi lên thử xem. Tiếu lạc hỏi U Linh. Ta mới không muốn cái này làm binh khí quá xấu. U Linh nhìn không vừa mắt. Tiếu lạc gật gật đầu. Xác thực quá xấu. Vậy liền nhìn nhìn lại. Nếu như nhìn thấy ra thích liền cơ ca ý t. T. T một tiếng. Tất nhiên đụng phải. Vậy liền cho cô nàng này chọn một kiện vũ khí cũng không sai. Ừ U Linh gật đầu. Hệ thống thiên tài vô song, tác giả, đạo thảo giá phong cùng, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 822, U Linh lên đài, tác giả, đạo thảo giá phong cùng. Hoàng cấp phẩm giai sao băng chùi sau cùng bị một vị hình thể hung hãn trắng hán cho tuyển đi trắng hán kia tối thiểu nặng 300 cân cao tới lượng gạo, phối hợp sao băng chùi thích hợp nhất cực kỳ. Tiếp xuống tới kiện thứ hai hàng triển lãm cũng bị dơ lên đi lên. Là một thanh phương thiên họa kích, phẩm giai vẫn như cũ là hoàng cấp. Tiếu là không có chút nào hứng thú, tối tâm kém chút đứng đều ngủ thiếp đi. U Linh cùng vịt hoàng cũng thất vọng bởi vì từng kiện từng kiện bày ra đến thần binh càng là không có một kiện có thể làm cho bọn hắn ra thích một người một vịt còn lẫn nhau an ủi nói cao hơn cấp bậc phẩm giai binh khí khẳng định sẽ có thích hợp bọn hắn. Mãi mới chờ đến lúc đến hoàng cấp phẩm giai vũ khí triển lãm đưa tặng xong tiếp xuống tới là huyền cấp phẩm giai. Đến giai đoạn này rất nhiều không có ra tay ra hỏa đều xuất thủ nhao nhao nhảy lên triển lãm đài chuẩn bị thử xem huyền cấp phẩm giai vũ khí cùng bọn hắn có hay không cơ duyên tiếu lạc u linh vịt hoàng vẫn như cố án binh bất động thời gian từng giây từng phút trôi qua sau đó liền đến phiên địa cấp phẩm giai vũ khí tổng cộng chỉ có bốn kiện lại làm cho ở đây mỗi người đều hai mắt lửa nóng Hận không thể có thể có một kiện địa cấp phẩm giai vũ khí trên mặt đất cấp phẩm giai vũ khí vừa có mặt, đoàn người liền tranh nhau xông lên đài thử xem. Có một tên tu vi vì võ vương gia hỏa không thể đem nhìn chúng địa cấp phẩm giai vũ khí phát huy ra uy lực lớn nhất, cũng liền là cùng cái này địa cấp phẩm giai vũ khí vô duyên, lại ý đồ dùng cứng rắn đoạt phương thức mang đi kết quả bị trên đài một vị thấp nhân tục lão giả cách không một trường kích choáng. Cái kia thấp nhân tột lão giả lạnh lùng nói. Ai dám nhiễu loạn thần binh đại hội quy tắc, cái này liền là hạ tràng. Hắn âm thanh lộ ra rất mạnh lực xuyên thấu, giống như là từng nhát hồng chung trùng kích ở đám người trên linh hồn, lại tăng thêm cái kia đáng thương ra hỏa bị kéo đi trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài vết máu, mọi người đều bị thật sâu chấn nhiếp rồi. Lỗ đức cười mỉm trì hoán và bầu không khí. Mọi người không cần kinh hoàng, ta nói qua, có cơ duyên người được thần binh, chúng ta miễn phí đưa tặng, chỉ cần thần binh nhận định ngươi, mà ngươi cũng nhận định thần binh, như vậy thần binh liền là ngươi, ai cũng đoạt không đi, tất cả đều dựa theo quy tắc này đến, cứng rắn đoạt là thật quá ngu xuẩn hành vi, mong rằng mọi người coi đây là giới. Vừa nói, ra hiểu vị kia thấp nhân tộc lão giả lui ra. Vị kia thấp nhân tộc lão giả tuy nhiên tính tình bảo. Lại đối lỗ đức tương đối cung kính được hắn ra hiệu làm sau hành lễ, lui về chỗ ngồi ngồi xuống. Bốn kiện địa cấp phẩm giai thần binh chỉnh tề phóng ở trên đài cung cấp mọi người dùng thử. Theo thứ tự là màu máu hai lưới búa, răng sắt đinh ba, tam tiên lưỡng nhận đao, nguyệt nha sản. Tu vi thấp hơn vũ linh đều chỉ có thể lắc đầu bởi vì cái này bốn kiện thần binh cực nặng, nhẹ nhất cũng liền nguyệt nha sản, lượng là nhẹ nhất. Thực sự có nặng 2.000 cân, đại võ sư có thể miễn cứng cầm lấy, nhưng muốn vũ động nó, lại là cực kỳ gian nan, dù cho là vũ linh cấp bậc cao thủ, cầm lấy nó cũng phi thường cố hết sức, muốn phát huy ra nó uy lực lớn nhất, 10 cái có 9 cái đều lắc đầu thở dài. Đương nhiên, ở đây còn có tu vi đạt tới võ hoàng, những này cường giả còn chưa ra tay, bọn hắn lại chờ thiên cấp phẩm giai thần binh. Lỗ đức ở trên đài liếc mắt qua. Nào là võ vương nào là võ hoàng trong lòng sớm đã có tính toán bất quá để hắn nghi hoặc là có một cái võ sư tu vi thanh niên từ bắt đầu đến hiện ở trên đều không có đài thử qua bất luận cái gì thần binh nếu như chỉ là tới này đến một chút náo nhiệt căn bản không có dự định muốn lấy được một kiện thần binh hắn là quả quyết không tin. Chính là phần này nghi hoặc khiến cho hắn bỗng dưng bay đến tiếu lạc trước mặt cười tủm tỉm hỏi. Vì tiểu hữu này, ngươi làm sao không được đi thử xem cùng thần binh có hay không cơ duyên đâu. Hắn hình thể rất nhỏ, liền cùng Tây Du. Ký bên trong thổ địa công công tựa như bay ở không trung, miễn cứng cùng Tiếu Lạc cao. Tiếu Lạc không có nghĩ đến cái này lỗ đức sẽ đến đến bên cạnh hắn, hơn nữa còn hỏi vấn đề này chỉ đành phải nói. Không nhìn thấy phù hợp. U Linh sớm đã có oán hận, nói. Lão ra ra, các ngươi thần binh cũng quá xấu a, ta đến hiện tại cũng không thấy một kiện thuận mắt. Lần này ngay thẳng lời nói, được vịt hoàng mãnh liệt chống đỡ tán đồng trong túi cạc cạc trực khiếu, nó kém chút liền muốn mắng ra miệng. Cái gì chó má thần binh đều là một chút đồng nát sắt vụn, cái gì đồ chơi đi cái này là xấu. Lỗ đức giật mình sưởng sốt. Lập tức cười nói, tiểu cô nương, ngươi không phải một tên võ giả, tất nhiên là không hiểu thần binh tinh túy, thần binh lại có thể dùng xấu cùng Mỹ đến phán xét. Vốn là rất xấu đi, dù là có một kiện nhìn xem thuận mắt, ta đã sớm đi lên cầm. U Linh biếu la hét cái miệng nhỏ nhắn nói. Lời nói này có thể là để ở trên đài gặp khó đám người tương đối không vui. Thối tiểu nha đầu cái gì tu vi đều không có, khẩu khí ngược lại là rất lớn. Còn sớm liền đi lên cầm, liền ngươi cách này mảnh cánh tay đồi non chính là cho ngươi một kiện hoàng cấp phẩm giai thần binh ngươi cũng cầm không được. Cô nương đừng cầm vô tri cùng ngày thật, thần binh có thể không phải ngươi có tư cách bình luận trước đó u linh đã thương trần phong đồng bạn quá trình là ở quá ngắn ngủi rất nhiều người cũng không thấy là u linh ra tay cho nên không phát hiện được u linh trên người có mảy may chân nguyên lực ba đồng sau mọi người liền nhất trí cho rằng nàng là cái không có chút nào tu vi múc le các ngươi đừng xem nhẹ người phía trên tùy tiện một thanh binh khí bản cô nương đều có thể phát huy ra nó uy lực lớn nhất đến u linh tức giận nói Ha <cười> ha Toàn trường cười vang, thật sự là cảm thấy U Linh lời này buồn cười đến cực điểm. liền lỗ đức đều phì cười không khỏi, lấy tròm dâu nói. Tiểu cô nương thần binh đại hội bên trong triển lãm đi ra binh khí có thể không phải phàm phẩm, càng không phải trong phòng bếp giao phay, cả hai là không thể nói nhập làm một. Ta thật có thể đem bọn họ uy lực lớn nhất đều phát huy ra, ta không có nói sai. U linh chân thành nói, ha ha ha. Toàn trường lần nữa cười vang, tiếng cười so vừa mới càng thêm kịch liệt. Cười cái gì cười, tin hay không bản cô nương đánh các ngươi. U linh mặt mũi mỏng bị như thế nhiều người chế xéo, gương mặt nóng hổi nóng. Tiếu lạc nhưng thật ra là bao che khuyết điểm, U linh là hắn đồng bản. vậy hắn liền không cho phép U linh nhận như vậy ủy khuất. Tất nhiên bọn hắn cười. Ngươi để bọn hắn im miệng là được các cạm Vịt hoàng kêu hai tiếng đại lực chống đỡ Được Có tiếu lạc bày mưu đặt kế U Linh bay thẳng đến trên mặt bàn đi đến Lúc này phần lớn Người đều thử qua ngoại trừ Nguyệt Nha sản bị một cái cơ duyên Người cầm đi bên ngoài Còn lại ba kiện cấp thấp phẩm Giai binh khí cũng còn thích đáng đặt Ở vũ khí trên đài Tiểu cô nương Ngươi có thể cẩn thận một chút Đừng lo e to. Còn có, ngươi thử thần binh thời điểm có thể hay không đem dù đặt ở một bên, ngươi chẳng lẽ muốn một tay cầm lấy một món trong đó sao? Ha ha ha! Nhìn xem một vị không có chút nào chân nguyên lực ba đồng thiếu nữ đi đến đài, chuẩn bị thử địa cấp phẩm giai thần binh, tất cả mọi người đều là nhìn không được bật cười, đi theo ồn ào. Trần Phong một đoàn người thì là ngoại lệ. Trần Sư Huyên, ngươi cảm thấy cái này xú nha đầu có thể cầm động thần binh sao? Bị U Linh giáo huấn qua Nam Tử hỏi. Lấy nàng vừa rồi biểu hiện ra đến thực lực, có lẽ có thể cầm động. Trần Phong nhíu mày suy tư nói, bất quá coi như có thể cầm động, cũng tuyệt đối không cách nào phát huy ra địa cấp phẩm giai thần binh uy lực đến, nàng muốn huy động một chút đều có lẽ rất khó đi. Hệ thống thiên tài vô song... Tác giả, Đạo Thảo Giá Phong cuồng Thực hiện, huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 823 Huyễn Võ Tác giả, Đạo Thảo Giá Phong cuồng Đối mặt xung quanh tiếng cười nhạo U Linh tức giận đến biếu trách móc lên cái miệng nhỏ nhắn trực tiếp đi đến tam tiên lướng nhận đao trước mặt, không nói hai lời Liền đưa tay đem tam tiên lưỡng nhận đao cầm lên, tam tiên lưỡng nhận đao dài ước chừng một m tám, lấp lánh sáng rực, rất là trói mắt, bị nàng dễ dàng liền lấy ở trong tay. Sở hữu tiếng cười nhạo nháy mắt mà dừng, đám người như bị điện giật, đều là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua trên đài. Làm sao lại như vậy? Cái này sao có thể? Tam tiên lưỡng nhận đao có thể là bốn kiện địa cấp phẩm giai thần binh bên trong nặng nhất một kiện, nặng đến ba. Sáu châm nhiều cân, nàng một cách không có chút nào tu vi nữ tử, làm sao có thể đem nó cho cầm lên. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mỗi người đều không thể tin được bản thân con mắt, vừa rồi đối u linh chế xíu. Giống như hóa thành từng cái vô hình bàn tay hung hăng quất vào trên mặt Gương mặt có loại phát sưng nóng lên cảm giác Lỗ đức đồng dạng vô cùng kinh ngạc Lấy dâu bạc trắng trong lòng không nhịn được nói thầm Cô nương này không phải là thiên sinh thần lực Hắn hướng trên đài U Linh hô Cô nương, ngươi thử đùa giỡn một chút tam tiên lưỡng nhận đao Không cần hắn hô U Linh cũng đang có ý này Lập tức lung tung đem tam tiên lưỡng nhẫn đao huy động, tuy là không có kết cấu gì đáng nói loạn vũ, có thể là ba. Sáu châm nhiều cân nặng tam tiên lưỡng nhẫn đao mang theo từng trận cương phong theo U Linh nhanh chóng vũ động. Cương phong cũng là hình đã có thành tựu tiếng zip như thú sống, như biển gầm cách bình đài gần. Tu vi không thế nào cao thâm quần chúng trực tiếp bị cỗ này cương phong cho hất đổ trên mặt đất. Cái này không giống như là cương phong, ngược lại giống như là yêu phong. Bình trên đài ngồi thấp nhân tộc các lão giả, tuy nhiên thân thể không nhúc nhích, nhưng bọn hắn tóc trắng lại bị thổi đến loạn vũ, bọn hắn biểu lộ cũng là ở vào rung động thật sâu bên trong. Cương phong càn quấy, toàn bộ quảng trường đều tựa hồ đang rung chuyển. Cái này xú nha đầu lại có thể dễ dàng đùa dớn đồng tam tiên lưỡng nhận đao, khí lực nàng có lớn như vậy sao? Trước đó bị U Linh giáo huấn qua nam tử mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói, Trần Phong trong thời gian ngắn đã nói bất xuất lời gì đến, chỉ cảm thấy cuống họng làm một chút, liền nuốt nước bọt đều gian nan, U Linh cường đại viễn siêu hắn dự liệu. Đúng lúc này, U Linh ngừng xuống tới. Không chơi vui, không có chút nào chơi vui. U Linh đối tam tiên lưỡng nhận đao không có chút nào hứng thú, đem tam tiên lưỡng nhẫn đao hướng bình trên đài một trụ chỉ nghe bành, một tiếng vang thật lớn toái thạch văng khắp nơi, do đá hoa cương chế tạo bình đài trực tiếp tổn hại. Tam tiên lưỡng nhận đao cuối cùng ở bình trên đài trụ ra một cái hố sâu, vô số mạng nhện tựa như vết sạn từ hố sâu lan tràn ra phía ngoài, còn cho ngươi bọn họ. Nàng đem tam tiên lưỡng nhận đao hướng trước đó cái tính khí kia táo bảo thấp nhân tục lão giả ném tới. Cái này tính khí nóng này thấp nhân tục lão giả tu vi cao thâm mặt chắc cách không một chảo, tang thương tay già đời căn bản không có đụng chạm lấy tam tiên lưỡng nhận đao có thể nặng đến ba. Sáu trâm nhiều cân tam tiên lưỡng nhận đao liền như vậy bỗng dưng treo ở hắn lòng bàn tay ổn định không động. Giờ này khắc này trên quảng trường đám người nhìn về phía U Linh ánh mắt cực kỳ không đồng dạng, liền giống như là đang nhìn cái gì địa vị cao quý đại nhân vật đồng dạng tràn đầy kính sợ. Nhìn thấy tiểu nha đầu làm náo động, ta cũng rất muốn đi lên trang cái bước A. Vịt hoàng dục dịch, hận không thể cũng vạn chúng chú mục để cho người ta lau mắt mà nhìn loại kia tràng diện. Tiếu là không chút khách khí đà kích. ngươi như thế món ăn. Ngoài trừ tốc độ còn có thể bên ngoài Ngươi nói ngươi còn có cái gì là có thể cầm được ra tay Ta Vịt hoàng vốn định đại lực cãi lại Lại phát hiện tiếu lạc nói là tình hình thực tế Nó dường như xác thực không có gì có thể lấy cầm ra tay Trang bước thần kỹ bất quá nó tương đối muốn mặt mũi Quán giận nói Vịt đại gia trời đánh tiểu tử ngươi có thể hay không Đừng tổng bóc ta nổi tình Chừa chút cho ta mặt mũi được hay không ta tốt xấu đi theo ngươi xuất sinh nhập tử, không có công lao cũng có khổ lao a cho ta điểm mặt mũi sẽ chết sao? Tiếu lạc trợn nhìn nó một cái, lười nhác cùng nó tranh luận loại này không có chút ý nghĩa nào chủ đề. Tiểu cô nương xin dừng bước. Ở Vu linh chuẩn bị trở về tiếu lạc bên này lúc, lỗ đức mặt mỉm cười ngăn cản nàng. Làm gì? Còn có chuyện gì? U Linh đối Lỗ Đức có thể không có ấn tượng gì tốt, dù sao lão ra này ra vừa rồi cũng là chế xếu nàng một thành viên trong đó. Cô nương thiên sinh thần lực để lão hủ mở rộng tầm mắt, mạo muội hỏi cô nương một vấn đề cô nương vì sao lúc thời khắc khắc muốn chống đỡ một cây dù đâu. Lỗ Đức nói, U Linh nói, bởi vì ta chán rét ánh nắng, nguyên lai là như thế này lỗ đức gật gật đầu cái kia chắc hẳn cô nương đối dù càng thêm a tiếp xuống tới hai hiện thiên cấp phẩm giai thần binh một món trong đó liền là dù cô nương có lẽ cùng nó có cơ duyên lớn cũng không nhất định dù u linh nhăn nhăn đại mi không biết lỗ đức nói là vật gì xung quanh cũng là vang lên tiếng nghị luận đều tại nghiên cứu thảo luận lỗ đức nói tới dù đến cùng là loại nào thiên cấp phẩm giai thần binh Lỗ đức cũng không có thừa nước đục thả câu, vung tay lên, hai tên thấp nhân tộc nhân viên liền từ một cái dương lớn bên trong lấy ra một thanh dù đen cung kính hiện lên đưa đến lỗ đức trên tay. Cái này, lại là một kiện thiên cấp phẩm giai thần binh. Đám người bán tín bán nghi, lộ ra nghi hoặc biểu lộ thật sự là bởi vì thanh dù này quá mức bình thường, nhìn xem liền cùng bình thường dùng cho che chắn ánh nắng cùng mưa to dù không có gì khác biệt. Lỗ Đức đối với U Linh đem dù mở ra bên ngoài mặt dù là hắc sắc, có thể là bên trong mặt dù lại là hồng sắc, cán dù đồng dạng là hồng sắc, dù đem là cái hình trụ, mặt ngoài điêu khắc nở rộ bị ngạn hoa. U Linh nhìn lần đầu tiên, liền thích thanh dù này, mắt hạnh hiển lộ tài năng. ngươi ra thích nó. Lỗ Đức như cái dù dỗ thiếu nữ không tốt lão nhân cười mỉm hỏi. U Linh gật đầu được liền cùng gà con mổ thóc tựa như, Ừ, ừ, nếu như ngươi có thể phát huy ra nó uy lực lớn nhất, Lão Hủ liền đem nó đưa tặng cho ngươi. Lỗ Đức nói, được, U Linh lúc này liền phải đem cái này dù đen lấy tới, xem như tam tiên lưỡng nhận đao đùa dẫn động. Chờ một chút trước hết nghe Lão Hủ giới thiệu một chút nó tin tức tương quan thử lại không muộn. Lỗ Đức không có nóng lòng cho nàng, chỉ dù đem bên trên bị ngạn hoa đạo, cách này là bị ngạn hoa, truyền thuyết bị ngạn hoa là thông hướng tử vong trên đường nở hoa, mà khắc vào thanh thần binh này bên trên, ngụ ý rất rõ ràng, cách này là đem vong Linh chi dù, tử vong chi dù, nó tên gọi là huyễn võ. huyễn võ U Linh đi theo thì thầm một lần Lỗ Đức gật gật đầu tiếp tục nói Huyến võ năng lực phòng ngự cực mạnh, đau thương bất nhập thủy hỏa bất xâm, nó dù xuôi theo càng là so với lưới dao sắc còn muốn sắc bén, giết người chỉ cần nhẹ nhàng xoay chuyển liền có thể, mà hắn cực kỳ bá đạo địa phương ở chỗ có thể đem chân nguyên lực chuyển hóa làm uy lực to lớn năng lượng pháo đánh, sau đó từ dù nhọn phát bắn ra. Ở giới thiệu huyến võ công năng lúc, Lỗ Đức cũng là từng cách đối những công năng này tiến hành thực chiến. Huyễn võ mặc dù nhìn như là phổ thông chất liệu, có thể là tùy ý đau thương làm sao chém chặt đều lông tóc không tổn hao gì, liền lửa nóng hừng hực đụng phải cũng phải bị đẩy ra, dù xuôi theo dễ dàng liền đem một cái đáng tin cho cắt đức, thật thật sự là chém sắt như chém bùn a, mà sau cùng năng lượng pháo đánh, lỗ đức tự mình thí nghiệm, nắm dù đem trong chiều rót vào chân nguyên lực, lại hướng một cái phương hướng phát bắn đi ra. Hưu! Tản ra kim quang năng lượng pháo đánh như một đạo điện quang nháy mắt oanh tạc ở quảng trường bên cạnh lớp kín dày tường. Chỉ nghe oanh một tiếng đinh tai nhức ớt vang lớn bức tường kia dày tường trong nháy mắt vỡ nát. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. đạo Thảo Giá Phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 824 đem thiên xuyên phá tác giả đạo thảo giá phong cuồng hắn việt đại gia cách này thiên cấp phẩm giai thần binh quả thực là vì tiểu nha đầu chế tạo riêng việt hoàng mở to hai mắt u linh bản thân cần một cây dù đến che chắn ánh nắng mà hiện tại vừa lúc có một thanh đã có thể làm dù lại có thể vũ khí công kích cùng u linh tuyệt đối là độc nhất vô nhị phối hợp lỗ đức nói cần rót vào chân nguyên lực Linh Nhi là hấp huyết tộc trên người chỉ có, Linh, không biết có thể hay không sử dụng. Tiếu lạc hơi cao mày. Quan tâm nàng có thể hay không sử dụng, đợi chút nữa cứng rắn cướp tới là được rồi, cho nàng làm phổ thông che nắng dù dùng cũng là tương đối ta ca. Vịp hoàng đạo. Tiếu lạc không còn gì để nói. Trên đài, lỗ đức cười mỉm đối U Linh nói. Thế nào, đối cách này Huyễn võ còn hài lòng không? ừ u linh đó là tương đối hài lòng a trùng trùng điệp điệp gật đầu có thể ngươi trên người không có chân nguyên lực ba động ngươi có thể lợi dụng nó phóng ra năng lượng pháo đánh sao lỗ đức nhíu mày hắn sống một bó lớn số tuổi lịch duyệt phong phú biết rõ bí cảnh có rất nhiều chủng tộc siêu thoát tại chân nguyên lực cái này hệ thống sức mạnh bên ngoài hắn suy đoán trước mắt cái cô nương này liền là trong đó cái nào đó chủng tộc ta thử xem đi. U Linh đưa tay đem huyễn võ nhận lấy, không nói hai lời, đem trong cơ thể. Linh thông qua bàn tay quán thâu tiến vào huyễn võ bên trong. Đi qua hai ba giây bổ sung năng lượng thời gian U Linh đem huyễn võ dù nhọn nhắm ngay nơi xa. Một giây sau, một cái năng lượng màu tím đạn pháo kích phát mà ra, mang theo làm cho người Tây cả ra đầu tiếng díp, rơi vào nơi xa không bãi bên trên. Oanh! đất đá tung tóe mặt đất run rẩy vô tận bụi bặm lôi cuốn cuồn cuộn khói dày đặc cuồn cuộn mà lên bảo tạc năng lượng ba đồng hướng bốn phía càn quấy làm cho lòng người ngọn nguồn ướt ra mồ hôi lạnh đáng sợ uy lực thật là đáng sợ cái này nếu là đánh vào người trên người đáng sợ tại chỗ liền là phấn thân toái cốt hạ tràng không hổ là thiên cấp phẩm giai thần binh Đám người không ngừng hít vào khí lạnh mở to hai mắt kinh ngạc nhìn xem U Linh trong tay huyến võ Lỗ Đức cực kỳ vui mừng cười to nói Cô nương xem ra ngươi cùng huyến võ có cơ duyên lớn huyến võ từ đó về sau liền là ngươi Quá tốt rồi cảm ơn ngươi a dâu bạc lão ra ra U Linh yêu thích không buông tay vuốt vuốt huyến võ trước đó tiểu hồng dù thu hồi hướng vịt hoàng bên kia ném tới Vịt hoàng, giúp ta đảm bảo nó. Tuy nhiên có huyến võ thay thế tiểu hồng dù, có thể nàng không bỏ được đem dùng rất lâu tiểu hồng dù ném đi. Nguyên nhân trọng yếu nhất là tiểu hồng dù là mẫu thân của nàng lưu cho nàng, gánh chịu quá nhiều tưởng niệm, nàng đương nhiên phải đem nó thích đáng giữ gìn kỹ vịt hoàng tốc độ cực nhanh đem tiểu hồng dù nhận lấy bỏ vào không gian giới bên trong mọi người chú ý lực đều tại huyễn võ trên người đối với tiểu hồng dù tư không tiêu thất ngược lại là mang tính lựa chọn coi nhẹ mất lỗ đức tiên sinh chúng ta còn chưa thử qua cái này thần binh vì sao liền sẽ nó đưa tặng cho một cái tiểu nha đầu lúc này một tên dáng người gầy gò nam tử trung niên chỉ u linh trong tay huyễn võ mang theo chất vấn giọng nói Trần Phong lập tức lên tiếng phù họa. Đúng, ở đây nhiều người như vậy đều không thử qua, lỗ đức tiên sinh liền làm chủ đem Huyễn võ đưa người, Cái này có phải hay không có chút không công bằng. Hắn muốn đem thủy quấy đục, chỉ có quấy đục mới có cơ hội tìm được một kiện thiên cấp phẩm giai thần binh bằng không chuyến này, há không cũng chỉ được năm kiện hoàng cấp phẩm giai thần binh rồi. Hắn nhưng không cam tâm một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, tất cả mọi người giơ cao nắm đấm, lớn tiếng hò hét cái này không phải công bằng. Un ảo, cái kia táo bảo thấp nhân tục lão giả hét lớn một tiếng, một cỗ uy áp mạnh mẽ từ hắn trên người bập bềnh mà ra, như là cuồng phong ở gào thét, nháy mắt chấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Hắn dùng hồng chung một dạng to rõ tiếng nói đạo cái này là chúng ta thấp nhân tộc tổ chức thần binh đại hội cuối cùng giải thích quyền ở chúng ta thấp nhân tộc trong tay thần binh nên đưa tặng cho ai cần đi qua các ngươi đồng ý. Cường thế như vậy không có chút nào chừa chỗ thương lượng để ở đây cường giả nghiến răng nghiến lời lại lại không thể làm gì. Vừa mới đưa ra nghi vấn gầy gò nam tử trung niên cũng là ác khẩu không trả lời được. Hắn mặc dù là võ hoàng có thể thấp nhân tộc trên đài mấy vị lão giả, vì nào không phải võ hoàng cấp bậc cái này táo bảo thấp nhân tộc lão giả tu vi đáng sợ đã đạt đến võ hoàng đỉnh phong tiêu chuẩn, mà một mực cười mỉm lỗ đức tiên sinh, nghe nói đã sớm đã tới võ tông tu vi cảnh giới, ai dám ở này lỗ mãng. Lỗ đức phất tay, ra hiệu táo bảo thấp nhân tộc lão giả lui ra trên mặt nụ cười nói. Nguyễn võ uy lực lớn nhất liền là đánh nát không gian. Tất nhiên mọi người có nghi vấn. Vậy lão hủ liền để cô nương này thử xem. Nhìn xem có thể hay không đem trời này cho nổ cách lỗ thủng đi ra. Đánh nát không gian. Đem thiên cho nổ cách lỗ thủng. Toàn trường mọi người đều hít sâu một hơi. Cái này thiên cấp phẩm giai thần binh uy lực có khủng bố như vậy sao? Cô nương, ngươi thử xem chỉ lên trời mở một pháo. Nhớ ký đem ngươi trong cơ thể năng lượng đều quán chú tiến vào huyễn võ Như vậy mới có thể phát huy ra nó uy lực lớn nhất đến Lỗ Đức ngược lại đối U Linh nói U Linh gật gật đầu Tốt Được một thanh có thể làm vũ khí lại có thể làm dù sử dụng thần binh Nàng đối Lỗ Đức ấn tượng lập tức biến tốt Cho nên Lỗ Đức bảo nàng làm thế nào nàng liền làm thế nào Nàng đem huyến võ thẳng đứng nâng cao trong cơ thể, Linh điên cuồng vận chuyển từ cánh tay truyền thâu đến bàn tay như ngọc trắng, lại từ bàn tay như ngọc trắng quán trú tiến vào huyễn võ bên trong ở đại lượng, Linh rót vào dưới, huyễn võ quanh thân phát ra lên tử từ quang từng đảo từng đảo hắc sắc nhỏ bé thiểm điện ở bốn phía trước động phát ra, xì xì xì, dòng điện lao nhanh toán loạn âm thanh. Trên mặt đất nhỏ bé thạch đầu ruộng gì bay tới không trung thấp nhân tộc lão giả dâu dài cũng là giống ở vào tính điện giữa sân, không bị khống chế phiêu khởi. Ở đây ánh mắt mọi người nóng bỏng, hâm mộ cùng rung động, bọn hắn như thế nào lại không biết cái này liền là thiên cấp phẩm giai thần binh nên có khí tràng ập ồ một kích mạnh nhất, sợ là thật có thể đem thiên cho nổ một cái lỗ thủng đi ra. Một giây sau U Linh đình chỉ quán thâu. Linh, một đạo tử sắc quang trụ từ huyến võ dù nhọn phóng lên tận trời tráng kiện chừng nửa mét có thừa, giống như là một đạo tử sắc liệt diễm bay thẳng trời cao, từ nó trên người phát ra tử quang, sáng chói lóa mắt, đem trọn cái tháp kéo ngói thành đều bao phủ ở trong đó. Một tiếng ầm ầm tiếng vang ở chân trời như sấm nổ tung, làm cho người màng nhí rung động đầu ông ông tác hưởng. Thiên địa rung động, một cố khủng bố năng lượng ba đồng từ không trung uy áp mà xuống trên quảng trường đám người không có gì ngoài tu vi cao thâm người bên ngoài toàn bộ đều bị lật tung ngã trên mặt đất, tử quang tiếp tục bao phủ giống như tận thế lại tới đồng giảng. Thẳng đến mấy cái hô hấp thời gian sau, cố năng lượng này phong bảo mới dần dần ngừng, tử quang cũng chầm chậm tiêu tán tất cả đều bình tĩnh lại. Mà ở cái kia xa xôi chân trời, một cái to lớn màu đen nhánh vết nước nhìn thấy mà giật mình huyền treo ở cái kia, liền giống như là trời sập hãm đi ra vực sâu không đáy. Trời ạ, nàng thật đem thiên nổ thành một cái lỗ thủng. Tất cả mọi người đều giật mình nhưng mà nhìn, không thể tin được bản thân con mắt chuyện này quá đáng sợ, ngạn ngư nói đem thiên cho xuyên phá, thế mà thật có thể làm đến. Tốt một thanh huyến võ... Một cái thật là tốt thần binh tiểu nha đầu có cái này bảo bối, sức chiến đấu tuyệt đối bảo tăng a cạc cạc. Vịt hoàng sợ hãi than nói. Tiếu là kinh ngạc nhìn xem trên bầu trời phiến kia màu đen nhánh hư vô vết nứt khói miệng chầm rãi lộ ra một vòng cung cười. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 825 Thời không vòng tay Tác giả Đạo thảo giã phong cuồng Màu đen nhánh hư vô vết nứt lộ ra làm người ta sợ hãi hàn ý, giống như một cái vực sâu không đáy, ngóng nhìn nó thời điểm, nó cũng ở ngắm nhìn ngươi, nhìn ra lâu cảm giác linh hồn đều sẽ bị hấp đi vào Thiên địa Pháp tắc gì thường cường đại, có nó vận chuyển, cái này vỡ vụn hư vô vết nước ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu, bầu trời vẫn là cái kia bầu trời. Ở đây mỗi người đều ở rung động thật sâu cùng kinh dị bên trong, nhìn về phía U Linh trong tay huyến võ ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Nghĩ thầm cách này thiên cấp phẩm giai thần binh cũng quá kinh khủng, nếu như vừa mới cái kia một pháo là đúng chuẩn bọn hắn quảng trường này đáng sợ to như vậy quảng trường cùng bọn hắn toàn bộ sẽ trong phút chốc hóa thành hư không đi. Lỗ đức cũng là ngạc nhiên không thôi, hắn tin chắc huyến võ có thể đem hư không cho đánh nát, lại không nghĩ đến uy lực lại có mạnh như vậy, liền vừa mới cái kia màu đen nhánh hư vô vết nứt. Chí ít có hai ba mươi mét trường, cho dù là một vị võ tôn cấp cường giả đối với tư không một kích toàn lực cũng liền như vậy tiêu chuẩn. Hắn quét mắt đám người, lấy dâu dài hỏi. Huyễn võ thuộc về vị cô nương này, mọi người không có ý kiến gì đi. Mọi người nào còn có ý kiến gì? Người nào đều không có lòng tin so U Linh càng có thể phát huy ra huyến võ uy lực chỉ lên trời một kích làm bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Nói bất suốt kiêng kỵ cùng sợ hãi bất quá cũng làm cho bọn hắn càng thêm mong đợi kiện thứ hai thiên cấp phẩm giai thần binh. Ở đây phần lớn là nam tử mà huyến võ nhìn xem liền giống như là nữ tử binh khí thích hợp cô nương ra sử dụng. Không có tới tay thì cũng thôi đi, cách này kiện thứ hai thiên cấp phẩm giai thần binh tuyệt đối phải cướp đến tay, đây là tại chỗ chúng cường giả tiếng lòng. Cô nương đi xuống đi, chúng ta muốn mời ra kiện thứ hai thiên cấp thần binh. Lỗ Đức cười mỉm đối U Linh nói, ừ, U Linh có huyến võ nơi tay, đã tương đối thỏa mãn, nhảy xuống bình đài trực tiếp hướng Tiếu Lạc chạy tới, đưa cho Tiếu Lạc nhìn. Liền cùng một cái tiểu nữ hài làm việc muốn có được đại nhân tán dương tựa như Lạc chờ đến quang tộc thánh địa, ta khẳng định có thể đến giúp ngươi rồi Tiếu Lạc sờ lên nàng đầu, ném lấy một cái mỉm cười Thấy cảnh này mọi người không khỏi giật mình, đi qua vừa rồi U Linh biểu hiện Ai cũng biết rõ cái cô nương này thực lực có thể so với võ vương, thậm chí là võ vương trở lên Mà như vậy cô nương, thế mà ở một cách nho nhỏ võ sư trước mặt biểu hiện được như thế nhu thuận hiểu chuyện, này làm sao nhìn liền làm sao không bình thường đi. Lỗ đức nhiều một cách đặc biệt nhìn tiếu lạc vài lần, hắn luôn cảm thấy cách này người trẻ tuổi trên người có một cố cường đại năng lượng, để hắn cách này tu vi cấp độ lão ra hỏa đều mơ hồ cảm thấy có chút bất an. khụ khủ, làm ho khan vài tiếng, phất phất tay mời ra kiện thứ hai thiên cấp thần binh vâng hai vị thấp nhân tộc nhân viên công tác lần nữa mở ra một cái nặng nề dương lớn sau đó cẩn thận từng ly từng tí khiêng ra một cái cái hộp tinh xảo đem hộp mở ra một cái kim quang lóng lánh vòng tay ánh vào đám người tầm mắt lỗ đức rối ra bàn tay cái này mai vòng tay liền bay đến hắn lòng bàn tay hơi hơi trên dưới lơ lửng Như thế nào là một cái vòng tay, cái đồ chơi này chẳng lẽ cũng có thể công kích? Việc hoàng thất vọng đi tới nơi này thần binh đại hội, nó liền không có thấy một kiện thích hợp nó dùng. Tiếu là không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lên tay kia vòng tay, hắn rõ ràng phát giác được, vòng tay quanh mình không gian phát sinh vặn vẹo, mà kể vòng tay tác dụng là cái gì có thể làm cho không gian vặn vẹo thần binh uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Toàn bộ quảng trường yên tĩnh không tiếng động tất cả mọi người trông mong nhìn thấy cái này mai quái là vòng tay, chờ lấy lỗ đức giảng giải nó tin tức tương quan. Chờ vòng tay cho tất cả mọi người nhìn một lần sau, lỗ đức mới có đầu không sởi thô giới thiệu nói. Nó tên gọi thời không vòng tay, tên như ý nghĩa, nó có thể làm cho chủ nhân vượt qua thời không. Vượt qua thời không. Tiếu lạc lông mày một chút cao chặt, lập tức đánh lên 12 phần tinh thần. Lỗ Đức tiếp tục giới thiệu nói. Đương nhiên thời không vòng tay chỉ có thể dẫn nó chủ nhân xuyên thẳng qua đến từng có ấm ký địa phương, không có ấm ký địa phương nó là không cách nào đến đi qua chúng ta thấp nhân tộc 5 năm tích lũy, nó ấm ký giải rác phương viên hơn trăm vạn cây số khu vực, cũng liền nói là có được nó. Liền có thể không cần thông qua quang tộc truyền tống trận tùy ý xuyên thẳng qua ở lấy tháp kéo ngói thành phương viên hơn trăm vạn cây số khu vực bên trong ở cách này trong khu vực, muốn đi nơi nào liền có thể lập tức thực hiện. Tùy ý xuyên thẳng qua ở phương viên trăm vạn cây số khu vực. Ca múa nhạc, đây cũng quá nghiệt thiên, so quang tộc truyền tống trận còn cao cấp hơn có nó. Về sau căn bản không cần thông qua truyền tống trận có nó, coi như đắc tội lợi hại cầu ra, cũng có thể lập tức bỏ chạy, cách này mai thời không vòng tay nhất định liền là đang bật hắc. Nghe lỗ đức giới thiệu trong sân rồng tất cả mọi người đều ánh mắt nóng bỏng, hận không thể có được như vậy một cái có thể tùy ý vượt qua thời không thần kỳ vòng tay. Tiếu là càng thêm kích động tháp kéo ngói thành ly quang tộc thánh địa còn có 250 vạn cây số lộ trình, nếu như được cây này mai thời không vòng tay, hắn liền có thể lập tức đi đến quang tộc thánh địa, điều này có thể không cho hắn hưng phấn kích động. Việc đại gia cây này cùng chơi phi hành kỳ đồng giảng, bất thình lình xuất hiện một cách đường tắt a trời đánh tiểu tử, xem ra ngươi hôm nay liền có thể đến quang tộc thánh địa nhìn thấy lão bà ngươi. Vịt hoàng sợ hãi than nói. Tiếu lạc chưa có trở về nó mà nói, khóe miệng ý cười dần dần dày. U Linh cũng rất kích động. Ta có thể nhìn thấy ta phổ thân rồi. Đối với cái thời không này vòng tay, Tiếu lạc tình thế bắt buộc. Thời không vòng tay khác biệt với cái khác thần binh, nó sẽ không đối nghịch có người có sức chiến đấu tăng thêm, nó cũng sẽ không nhận chủ, sử dụng nó chỉ cần đeo ở cổ tay là được. Cho nên vì nó lựa chọn chủ nhân phương thức cũng không đồng giảng thắng quyết định bởi giấy ca, dô kiểu ai có thể thắng đến sau cùng, người nào liền là nó chủ nhân. Lỗ Đức đem thu hoạch nó quy tắc nói minh đạo. Vừa dứt lời trước đó cái kia dáng người gầy gò nam tử trung niên trực tiếp nhảy đến bình trên đài, không nhìn được nói. Sớm nên như thế, thần binh liền nên có người tài có được. Sao? Hưu hưu hưu. Lại là sáu bảy đảo thân ảnh bay lên đài, toàn bộ đều là từng chương kiêu ngạo gương mặt, giống như không đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt. Dựa vào, đi tới thần binh đại hội võ hoàng có nhiều như vậy sao? Còn tưởng rằng không có bực này cao thủ đây, nguyên lai đều đang đợi thiên cấp thần binh. Xem ra chúng ta là không có bất kỳ hy vọng gì. Phần lớn người lắc đầu thở dài thiên cấp thần binh, mong muốn mà không thể thành. Cái này tỉ thí khẳng định sẽ không cần cầu mang vũ khí, các ngươi đợi lát nữa thừa dịp loạn, đem cái kia ra hỏa huyền cấp binh khí đoạt tới. Trần Phong hướng đồng bạn dặn dò một câu, cũng là bay lên bình đài. Một cái vũ linh. Ngươi chạy tới đụng cái gì náo nhiệt, muốn sống lời nói cút nhanh lên xuống dưới. Trên đài võ hoàng cường giả không khỏi khịt mũi coi thường. Thần binh có năng giả biết được, không liều một thanh. Ai có thể xác định thần binh không phải là ta đây? Trần Phong âm lãnh cười nói. Vừa mới nói chuyện võ hoàng cường giả hừ lạnh. hừ tốt một chương khéo mồm khéo miệng, chúng ta muốn bóp chết ngươi, liền cùng giết chết trên mặt đất một con kiến đồng giảng đơn giản. Trần Phong không buồn không giận trấn định nói. Vậy liền thử xem.